người lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Ai Mi Nguyễn kể về một tội ác đã xảy ra 20 năm trước nhưng đến bây giờ quả báo mới thực sự đến. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây và đừng quên tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ở giỏ hàng gắn ở góc trái màn hình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đêm Đà Lạt, bóng tối dần phụ trùng xuống ngôi biệt thự sang trọng. hệt như con giá thú đang cúi người há to cái miệng rộng lớn, sẵn sàng nuốt chừng tất cả mọi thứ dưới chân. Một tiếng hát bỗng cất lên từ sau cánh cửa gỗ màu xám cho phá tan không gian yên tĩnh. Lẫn trong tiếng hát còn nghe thấy cả tiếng cọt kẹt của chiếc ghế lắc đang đùng đưa lên xuống. Cánh cửa từ từ mở ra. Dẫn vào một căn phòng tối tăm rộng lớn Bên trong không có một ánh đèn Chỉ có chút tia sáng ít ỏi được rọi vào Từ vầng trăng bạc treo ngoài cửa sổ Nằm lặng lẽ trong góc tường Chiếc ghế lắc lư màu vàng đồng Vẫn đang không ngừng đung đưa qua lại Trên ghế có một con búp bê đang ngồi Đầu nó ngẩn về phía cửa sổ Giống như đang ngắm nhìn trăng Hoặc giả nó muốn bay ra khỏi ô cửa này khao khát tự do của thế giới bên ngoài. Bỗng, cái đầu của con búp bê rung lắc vài cái, tạo thành âm thanh răng rắc. Sau đó nó quặp sang một bên, từ từ đứt lẻ rồi rớt xuống đất, lăn lồng lốc trên nền gạch lạnh giá. Cái đầu lăn tới cạnh cửa ra vào, mặt úp xuống. Bỗng, nó bất thình lình lật ngựa lên, hướng đôi mắt vô hồn nhìn về phía trần nhà từ trong cái miệng vẫn đang không ngừng ngoác rộng của nó chợt vang ra tiếng cười khanh khách giòn tan bà kim hét lớn giật mình tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng ông đoàn chồng bà cũng bị tiếng la đánh thức ông ngồi bật dậy bật cây đèn ngủ ở đầu giường rồi cất giọng hỏi bà lại mơ thấy gì nữa à? bà kim đưa tay xoa lồng ngực đang không ngừng thở dốc sau khi đã bình tĩnh lại bà mới hờ hững đáp Bao năm rồi, quá khứ vẫn chưa chịu ngủ yên. Dứt lời, bà nằm xuống giường, xoay lưng về phía ông đoàn. Ông nhìn bà một lúc thì khẽ thở dài. Đã hai mươi năm trôi qua, chuyện xưa vốn nên chìm vào dĩ vãng. Xe mười sáu chỗ chạy bon bon trên đường. Huy mở điện thoại tìm chuyện ma, kể cho mọi người nghe. Ngày xưa, ngày xưa, cách đây hai mươi năm. Giữa đêm khuya thanh vắng, tại con đèo ngoạn mục hiểm hóc của mảnh đất Đà Lạt huyền Bí, chiếc xe chở ca sĩ Mai Hương cùng cô con gái duy nhất rơi ẩm xuống vực. Xe phát nổ, ca sĩ Mai Hương chết ngay tại chỗ, cô con gái thì mất tích. Tin tức đó khiến cho dư luận vô cùng chấn động, tốn rất nhiều bút mực của giới báo chí. Bởi ca sĩ Mai Hương đang ở thời kỳ đỉnh cao. Nhì thò đầu xuống, Kể chuyện khác đi, chuyện này ai chẳng biết Năm nào gần tới ngày mất của ca sĩ Mai Hương Tin tức cũng nhắc lại Ông vừa lướt Facebook đọc tin phải không? Huy gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại Ờ, thôi, để tôi kiếm cái khác kể cho nghe Luân không có hứng thú với những câu chuyện của Huy nên nhìn sang An Thấy cô nãy giờ ngồi im không nói gì, bèn hỏi Em sao vậy? An xoa xoa cổ. Hình như lúc nãy ăn no quá, giờ em thấy hơi khó chịu, muốn ói. Huy nghe vậy liền la lên. Nè, đừng có manh động nha, bà mà ói trên xe là dọn đã luôn đó. Ăn mệt mỏi dựa vào vai Luân, nhắm mắt nghỉ ngơi. Luân lo lắng nhìn ăn rồi ngước lên nói với tài xế. Bác Tài ơi, chạy chậm một chút, bạn cháu không được khỏe. Chiếc xe 16 chỗ từ từ giảm tốc. An cảm thấy dễ chịu hơn nên bắt đầu chìm vào giấc ngủ. An không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng đến khi cô giật mình thức dậy vì cơn cồn cào trong bụng đã dâng lên tới cổ họng, thì trời đã xế chiều. An không dám mở miệng vì sợ mọi thứ trong bụng sẽ theo đó trào ra ngoài. Cô lay người Luân, chỉ về phía cửa kính, tỏ ý mình muốn xuống xe. Luân hiểu ý, vội vàng bảo tài xế tấp vào lề. Xe vừa ngừng lại, An lập tức mở cửa lao ra ngoài. Cô chạy tới sát thanh chắn đường cuối người nôn thốc nôn tháo. Mọi người cũng bước xuống xe, Luân và Nhi nhanh chóng chạy đến bên An. Mối Huy đứng lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt, Huy cảm thấy rùng mình khi nhận ra nơi bọn họ đang đứng, chính là đèo ngoạn mục. Vừa mới kể chuyện ca sĩ Mai Hương xong, không phải Linh vậy chứ lẩm bẩm trong miệng, sau đó kéo mũ trùm đầu của áo khoác lên, ba chân bốn cẳng chạy về phía ba người bạn. Lúc này An đang cố gắng nôn tất cả những gì trong bụng ra. Luân đứng sau giúp An vỗ lưng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Nhị ở bên cạnh lăng xăng, hết lục tìm khăn giấy thì mở sẵn chai nước cho An. Còn Huy vì sợ nhìn thấy cái đống bầy nhầy kinh khủng nên xoay đầu đi chỗ khác. Sau khi nôn xong, anh đã cảm thấy khỏe hơn. Cả nhóm tranh thủ lên xe, tiếp tục cuộc hành trình. Nào ngờ bác tài khởi động mười mấy phút mà xe cũng không chịu nổ Luân sốt ruột, nhòi người lên hỏi. Xe bị sao vậy ạ? Bác tài xế lắc đầu. À, chú cũng không biết, chiếc xe này bình thường vẫn chạy tốt lắm mà. Sao hôm nay lại trở trứng vậy ta? thấy ngồi đợi mãi cũng không có ích lợi gì, an bèn nói. Hay trong lúc bác tài kiểm tra xe, tụi mình xuống ngắm cảnh đi. Huy giật mình. Toàn đèo với vực, có gì mà ngắm. Nhi đẩy cửa xe ra, bước xuống đầu tiên. Ông không ngắm thì ngồi ở đó đi, tụi tôi xuống xe. Luân và An cũng rời khỏi xe, bỏ lại một mình Huy và bác tài xế. Ba người đi vòng vòng gần đó, hít thở bầu không khí trong lành. Cảm thấy vô cùng dễ chịu. Luân còn tranh thủ chụp cho An và Nhi vài tấm ảnh. Lúc đầu ai nấy cũng đều tận hưởng khoảng thời gian trải nghiệm vui vẻ này. Nhưng hơn một tiếng trôi qua mà vẫn chưa nghe thấy tiếng xe nổ máy. Cả bọn bắt đầu lo lắng. Nhi hỏi, lỡ xe hư luôn thì tính sao? Đúng lúc này có một chiếc xe hơi chạy tới. Nhi trông thấy thì mừng rỡ vội vàng đẩy Luân một cái. Có xe kìa, ông thử ra đó quá giang xem. Cú đẩy của Nhi làm Luân mất thăng bằng, nhào thẳng ra giữa đường, lao đến ngay trước mũi xe hơi. An hoảng hốt hét lên, anh Luân! Bỗng nhìn thấy một chàng trai bất ngờ xông ra giữa đường, người đang điều khiển xe hơi vội vàng thắng gấp. Mũi xe ngừng lại khi chỉ còn cách chân Luân một gang tay. Lúc này mọi người mới thở vào nhẹ nhõm, An và Nhi nhanh chóng chạy đến cạnh Luân. Anh nhìn khắp người Luân lo lắng hỏi Anh có sao không? Nhị chắp hai tay vào nhau vẻ mặt đầy hối hận Ôi xin xin lỗi ông nhà Luân, tôi không cố ý đâu Luân chưa kịp trả lời câu nào thì người trên xe hơi đã bước xuống Với trông thấy Luân, ông ấy thoáng sững sờ Luân? Luân cũng ngạc nhiên không kém Bởi người đang đứng trước mặt anh lúc này chính là ông Đoàn, ba của anh ông Đoàn bước đến gần Luân hỏi: "Sao con về mà không báo cho ba mẹ biết?" Luân xoay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt ông Đoàn, giống hệt một đứa trẻ lén lút làm chuyện sai mà bị ba mẹ phát hiện. Anh Lý Nhí đáp: "Chuyến đi này là vì công việc, còn sợ không có thời gian về nhà nên mới không nói với ba mẹ." An và Nhi sững sốt. Không ngờ lại có thể gặp được ba của Luân ở đèo ngoạn mục Quả thật là một sự trùng hợp kỳ lạ đầy bất ngờ Cả hai đưa mắt nhìn nhau Đều không biết nói gì trong lúc này Giữa thời điểm bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt Thì Huy chạy đến, nhăn mặt nói Bác Tài bảo xe hỏng thật rồi Phải gọi xe kéo Giờ tụi mình tính sao Chú ấy bảo Đang nói giữa trường thì trông thấy ông đoàn Huy ngạc nhiên hỏi Ủa bác này là Nhi đáp nhanh Ba của Luân đó Huy mừng rỡ vội vàng nhào tới Chụp lấy tay ông đoàn Trời ơi gặp bác ở đây thật may quá Bác cứ giúp đời tụi cháu Chở tụi cháu về khách sạn nha Luân muốn đưa tay bịt miệng Huy lại Nhưng đã không còn kịp Ông đoàn mỉm cười Về khách sạn làm gì Nhà bác rộng lắm, đến đó mà ở thoải mái hơn nhiều. Luân định lên tiếng phản đối thì Huy đã chen lời vào trước. Bác nói sao thì tụi cháu nghe vậy. Mình đi thôi bác, ở đây ghê quá. Dứt lời Huy chui tọt vào xe ông đoàn. Luân không còn cách nào khác đành phải theo ông đoàn về nhà. Lúc Luân mở cửa xe cho An, cô tình ý phát hiện nét mặt anh đang trầm xuống. Thấy bốn người trẻ đã lên xe, ông đoàn ngoái đầu nhìn bờ vực một cái rồi cũng xoay người ngồi vào ghế lái. Xe ông đoàn vừa rời đi thì gió chợt thổi mạnh, rít lên từng hồi, đất đá lăn mạnh xuống vực sâu. Chiếc xe rẽ vào cái cổng sắt lớn, chạy trên con đường đá trắng bằng phẳng, cuối cùng ngừng lại trước một ngôi biệt thự sang trọng. Mọi người bước xuống xe, luôn nhìn chậm chằm cánh cửa màu đồng đang khép chặt cảm thấy đáy lòng nặng chiếu huy đỡ đẫn thoáng hợp trước vẻ bề thế của ngôi biệt thự nhà nhà nhà mày đây hả luân giàu vậy rồi đi làm chi ba nhi nhìn luân đầy ngưỡng mộ đẹp trai con nhà giàu học giỏi quả là động vật sắp tuyệt chủng cần phải được bảo tồn nhi quay sang an trêu chọc sướng nhất là bà rồi đó an đỏ mặt Bớt gạo lại Ông đoàn mở cửa đi vào nhà Mấy đứa tự nhiên nhá Lúc này trong gian phòng tối tăm trên lầu Bà Kim đang ngồi xếp bằng lần tràng hạt để cửa sổ bỗng bật ra Một cơn gió mạnh thổi vào hất tung mái tóc bà Kim lên Bà Kim hốt hoảng chạy ra đóng cửa sổ Thì phát hiện dưới sân có một nhóm người đang đi vào Bà hốt hoảng nép sang một bên cửa sổ Khoảnh khắc bà Kim nhìn xuống đúng lúc Huy ngước đầu lên, trông thấy sau ô cửa sổ có một con mắt đang nhìn ra. Huy hoảng sợ hét lớn, mọi người ngạc nhiên quay sang Huy. Luân hỏi. Ông sao vậy? Huy dơ tay chỉ về phía cửa sổ trên lầu. Có, có ai đang đứng trên kia nhìn mình. Luân nhìn theo hướng tay của Huy thì chẳng thấy ai. Chắc mày nhìn lầm rồi. Thôi. Vào nhà đi. Dứt lời, Luân nắm tay An bước qua cánh cổng màu đồng. Cảm nhận được bàn tay Luân hơi run rẩy An bẹn siết chặt tay anh. Luân nhìn An mỉm cười, nhìn cũng nhanh chóng theo sau hai người. Cuối cùng trong sân chỉ còn lại một mình Huy. Đột nhiên từ sau lưng có một cơn gió lạnh thổi qua làm Huy giật bắn người. Ba chân bốn cẳng lao vào nhà. An, Nhi và Huy ngồi tạm ở phòng khách trong lúc chở Luân sắp xếp phòng. Lúc này, ông đoàn đã thay bộ đồ mặc ở nhà bước xuống lầu. Ông ngồi vào bàn, rót trà cho ba người. Sau đó, mở đầu câu chuyện. Các cháu lên đây lúc mấy giờ? An lễ phép đáp. Dạ, tụi cháu đi từ sáng sớm. Chợt, điện thoại Nhi reo lên. Nhi nghe máy xong thì... Báo với An và Huy Bác Tài nói đã kéo xe đến tiệm sửa Mai sửa xong sẽ chạy tới đón bọn mình Đến chỗ chụp hình Huy gặt đầu Ừ Tụi mình chỉ đem vật dụng cá nhân đến nhà Luân Còn dụng cụ chụp ảnh Đều ở trên xe đó hết mà Không có nó là khỏi làm ăn gì luôn Luân từ trên lầu bước xuống Nói với mọi người Phòng ở chuẩn bị xong rồi An và Nhi một phòng Huy ngủ với tao. Luân vừa dứt lời thì tiếng hét thất thanh của bà Kim chợt vang lên. Ông đoàn tái mặt, trong khi Luân thì bối rối. An, Nhi và Huy cùng hướng mắt nhìn về phía cầu thang. Muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng chẳng ai mở miệng. Một bóng đen nhảy phóc qua chân An làm cô giật mình hét lên. Chuyện gì vậy An? Luân chạy đến bên cạnh An thì phát hiện dưới chân cô xuất hiện một chú mèo đen. Huy đưa tay vuốt ngực. Mày quá, chỉ là một con mèo. An cúi người ôm mèo đen vào lòng, nựng cái má tròn của nó. Dễ thương quá. Nét mặt căng thẳng của Luân lúc nãy cũng bắt đầu dán ra. Anh hỏi ông đoàn. Nhà mình nuôi mèo từ hồi nào vậy ba? Ông đoàn bưng tách trà uống một ngụm Chậm rãi đáp Từ ngày có đứa nào đó bỏ lên Sài Gòn Không chịu về nhà Biết bà đang ám chỉ mình luôn bèn lái câu chuyện sang hướng khác Anh quay sang nhóm bạn Mọi người ngồi xe sáng giờ cũng mệt rồi Lên phòng nghỉ đi Ăn bỏ con mèo đen trong tay xuống Chào ông đoàn được cùng Luân lên lầu Huy và Nhi cũng nối gót theo sau Ông đoàn vẫn tiếp tục thưởng thức tách trà của mình. Con mèo nhảy phốc lên ghế, dõi mắt nhìn chằm chằm vào những vị khách vừa bước vào nhà mình. Sau khi Luân đưa An và Nhi vào phòng, thì Luân dẫn Huy về phòng mình. Đèn vừa bật lên, thì Huy lập tức lóa mắt trước cái tủ kính trưng bày đủ loại máy ảnh cổ đắt tiền của Luân. Trong lúc Huy bận trầm trồ, mải mê ngắm nhìn bộ sưu tập, thì Luân thả mình nằm xuống giường. Huy nhào đến nằm trộm lên người Luân, cười nham nhở nói. Luân ơi là Luân, không ngờ mày lại là đại gia. Trời ơi, tao có thằng bạn đại gia. Luân dơ chân đạp Huy ra. Ghê quá, tránh xa tao ra. Luân nằm trên giường nghĩ ngợi một lúc thì bật dậy đi ra khỏi phòng. Huy ngạc nhiên hỏi. Mày đi đâu vậy? Luân có chút lo lắng nói. Tao qua phòng an coi thử. Huy nở nụ cười, trêu trọc. Mới chia tay chưa được bao lâu lại thấy nhớ rồi à? Luân lườm Huy. Mày đi tắm trước đi, lát tao về là tao tắm đó. Dứt lời, Luân rời khỏi phòng. Huy nằm lăn ra giường cười khì khì. Đà Lạt mát mẻ, sạch sẽ, mai tắm cũng được. Anh đang ở trong phòng soạn quần áo trong vali ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô bước ra mở cửa hơi ngạc nhiên khi trông thấy Luân. Sao anh không tắm rửa nghỉ ngơi đi, còn qua đây làm gì? Luân nhìn qua khe hở cửa, không thấy Nhi bèn hỏi. Anh cảm thấy lo lắng nên qua đây hỏi em ổn không? Mày Nhi đâu rồi? An cười. Nhi đang tắm, em ổn mà, anh mau đi nghỉ đi. Luân nghe An nói vậy thì cũng cảm thấy yên lòng. Anh bất ngờ hôn lên chán An một cái, dịu dàng nói. Em ngủ ngon. An mỉm cười hạnh phúc. Anh cũng ngủ ngon. Luân lưu luyến nhìn An một lúc rồi xoay người đi về phòng. An đóng cửa lại, cẩn thận bấm chốt. An bước lại phía giường. Sau lưng An một người phụ nữ xóa tóc từ từ bước đến gần. An quay lại, mỉm cười khi nhìn thấy người đó. Trong phòng ngủ vẫn còn sáng đèn. Ông đoàn thao thức nằm cạnh vợ. Bà Kim xoay lưng về phía ông. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng ông đoàn cũng đoán được bà chưa ngủ. Ông nói. Tôi bảo với tụi nhỏ là bà mệt nên đi ngủ sớm rồi. Mai bà ráng tỉnh táo xuống lầu gặp tụi nó một chút. Dù sao cũng là bạn của thằng Luân. Bà Kim thều thảo nói. Tôi không muốn ở lại ngôi nhà này thêm một phút giây nào nữa. Ông đoàn không trả lời bà Kim mà chỉ với tay điều chỉnh độ sáng của cái đèn ngủ ở đầu giường. Cả căn phòng lập tức chìm vào thứ ánh sáng màu vàng nhạt, mặt trăng rọi vào cửa sổ, phản chiếu một bóng người phụ nữ in trên tường. Sáng hôm sau, bốn thanh niên vừa bước xuống lầu thì đã thấy bà Kim đang nấu ăn trong bếp. luân thoáng bàng hoàng khi nhìn vào bóng lưng vừa thân thuộc, vừa xa lạ của người phụ nữ trước mặt, khẽ gọi. Mẹ. Bà Kim nghe thấy giọng con trai thì xoay người lại. Cương mặt bài nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng, đôi môi khô nứt nẻ làm cho Luân cảm thấy đau lòng. Anh vội chạy ngay vào bếp, lấy phép nói. Dạ để cháu giúp bác. Bà Kim gật đầu không nói lời nào với Luân mà tiếp tục nấu bữa sáng. Thái độ của bà khiến cho Luân có chút hụt hẫng. Anh thở dài, nghĩ thầm trong lòng. Thì ra bao năm qua vẫn chưa thể chữa lành vết thương trong lòng mẹ. Trong lúc An và bà Kim nấu ăn trong bếp thì bác Tài đã chạy tới. Nhưng là ở chỗ bác không lái xe 16 chỗ mà là một chiếc Volkswagen cổ. Huy và Nhi kinh ngạc. Huy hỏi. Ủa, xe này ở đâu ra vậy chú? Chú tài xế xuống xe nói. Sáng nay Mỹ Mỹ gọi cho chú. Bảo khách hàng đột nhiên muốn thêm một chiếc xe cổ này vào con xếp ảnh Nên kêu chú qua nhà khách hàng lấy Huy vậy Nhi tranh thủ mở cốp xe kiểm tra lại vật dụng chụp ảnh Xem có để quên thứ nào ở xe 16 chỗ không Nhi tò mò hỏi Nhà khách hàng trông như thế nào vậy chú? Nghe vậy bác tài liền nhanh mặt Đừng nhắc nữa Nghĩ lại chú liền cảm thấy nối cả xa gà Huy đang đếm số chân máy cũng nhiều chuyện Sao vậy chú? Bác tài xế nghĩ lại cảnh tượng nhìn thấy lúc nãy liền rụng mình. Đó là một biệt thự hoang. Huy ở Nhi nghe xong cũng sững sờ miệng há khóc. Nhi hỏi, chú có gặp ai ở đó không? Bác tài xế lắc đầu. Không có, lúc chú tới thì cái xe đã đầu sẵn trước cổng. Trên xe có dán mảnh giấy, kêu chú cứ lái đi. Huy cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trời đất! Khách hàng của bà Mỹ Mỹ sao toàn mấy người độc lạ vậy? Hết chỗ rồi hay sao mà để xe ở biệt thự hoang? Đúng lúc này giọng an từ trong nhà nói vọng ra. Huy! Nhi! Vào ăn sáng! Mời luôn bác Tài vào nha! Bác Tài nghe vậy thì khoát tay. chu ăn sáng rồi, mấy đứa vào ăn đi. Chú ngồi ngoài xe đợi. Huy và Nhi chào bác Tài rồi nhanh chóng đi vào nhà. Trên bàn lúc này... Đã có hai đĩa gà luộc Và mấy ly nước ép Anh đang lối húi Chia chén đũa cho mọi người Bà Kim từ trong bếp đi ra Tay bừng tô cháo lớn Luân vội vàng chạy tới Đỡ tô cháo từ tay mẹ Thấy con trai quan tâm đến mình Bà Kim lặng người đi vài giây Ngồi vào bàn Chưa ăn được mấy muỗng cháo Thì bà Kim than đau đầu Bỏ lên phòng nghỉ ngơi Luân lo lắng muốn dìu mẹ đi Thì bà Kim xua tay Con cứ ngồi ăn với các bạn, mẹ đi một mình là được rồi Dứt lời bà Kim đứng dậy, lớn thững bước lên lầu Luân nhìn theo bóng lưng mẹ, ánh mắt đượm buồn Bầu không khí trong phòng ăn vốn đã không dễ chịu, nay càng trở nên ngột ngạt hơn an Huy và Nhi chỉ biết cúi mặt hút cháo, không ai nói với ai lời nào Bà Kim quay lên phòng thì cảm thấy kỳ lạ khi cửa phòng ngủ của bà không khép lại Bước vào trong, bà ngạc nhiên khi dưới chân là một hàng sỏi trắng kéo dài từ cửa phòng đến chiếc kệ sát cửa sổ. Bà Kim tỏ tỏ men theo những viên sỏi, đi đến trước kệ. Trên kệ có một tấm thiệp đang úp ngược loang lộ những vệt đỏ thấm, không biết là máu hay mực. Bà Kim cố kìm nén nối sợ hãi đang không ngừng dâng trào trong lòng, đưa bàn tay đun rậy cầm tấm thiệp lên. Bên trong có một dòng chữ màu đỏ như viết bằng máu đã hai mươi năm rồi bà không đến thăm tôi sao? Bà Kim hoảng hốt ném tấm thiệp xuống đất. Lúc này giấy sân vang lên tiếng nói cười của bốn bạn trẻ. Bà Kim xoa xoa lồng ngực vẫn đang thở dốc của mình, bước đến cửa sổ, Rướn người nhìn xuống. Chiếc xe Volkswagen đỏ rực như máu đập thẳng vào mắt bà Kim. Bà chết điếng lẩm bẩm. Chiếc xe đó, chiếc xe đó. Bà Kim trông thấy con trai và những người bạn đang chuẩn bị lên xe để đi làm việc. Chợt, bà nhíu mày khi phát hiện Luân đang nắm chặt tay ăn. Bà lậm bẩm Thì ra tụi nó đang yêu nhau. Giữa lúc bà Kim đang tập trung nhìn xuống dưới sân, thì bên ngoài tấm kính cửa sổ bỗng xuất hiện một cương mặt phụ nữ bị tóc che kín mặt làm bà hoảng sợ, lùi vào trong phòng. Bà Kim chập trọng suýt té xuống đất Ngay trước giường ngủ của bà Dưới gầm giường đột nhiên chuyển tới tiếng hát Khiến bà giật nảy người Mặc dù cực kỳ sợ hãi Nhưng bà vẫn cúi đầu nhìn xuống giường Tiếng hát lập tức im bặt Bà Kim nhìn một hồi Cũng không phát hiện ra thứ gì bất thường Liền ngẩn đầu lên Đúng lúc ấy đập vào tầm mắt bà Là gương mặt bị tóc che kín Của một người phụ nữ Đang được phản chiếu lên tường Bà Kim hét lớn, hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn Ở dưới sân, nhóm bạn trẻ nghe thấy tiếng động từ trên căn phòng trên lầu Liền thắc mắc nhìn ông đoàn Ông đoàn khoát tay, cười trừ nói Chắc cả mẹ thằng Luân lấy sơ ý làm rớt đồ, không có gì đâu Thôi, mấy đứa tranh thủ xuất phát đi kẹo trưa nắng Luân tỏ ra lo lắng Còn muốn lên phòng xem mẹ thế nào Ông Đoàn nhìn Luân, nghiêm mặt nói: "Hôm nay bà không có ca trực, bà sẽ ở nhà chăm sóc cho mẹ, con cứ yên tâm đi làm." Luân nghe bà nói vậy thì miễn cưỡng gật đầu. À, "Vậy thôi được, tụi con đi đây." Nhóm bạn chào ông Đoàn rồi lên xe. Ông Đoàn đứng ở cửa, nhìn chiếc xe chạy ra khỏi cổng lớn mới xoay người đi vào trong. Ông đoàn lên phòng tìm bà Kim, thì uh, thấy bà đang nằm trên giường, đồ vật ngộn ngang dưới đất. Ông ngồi xuống cạnh bà quan tâm hỏi. Bà cảm thấy sao rồi? Bà Kim không đáp lời ông đoàn, trong lòng bà lúc này chỉ toàn hình ảnh về chiếc xe vốc quây đó. Tấm thiệp với dòng chữ kỳ lạ, tiếng hát chuyển tới dưới gầm giường, còn có gương mặt kinh dị của người phụ nữ. Ông đoàn thấy bà Kim không nói gì thì đứng dậy dọn dẹp lại phòng. Nhìn thấy tấm thiệp dưới đất, ông cầm lên xem, chân mày bất giác nhíu lại. Quay trở lại với nhóm bạn, lúc này đang trên đường chạy đến địa điểm chụp hình. Chợt, điện thoại Nhi có tin nhắn mới. Cô đọc xong thì nói với mọi người. Mỹ Mỹ bảo khách hàng muốn đổi địa điểm. Huy nhăn mặt. Khách hàng gì mà cứ đổi ý kiến liên tục vậy. Tám tám chín mươi lần rồi đó Là muốn đổi đi đâu Nhi nuốt nước bọt Trần chờ một lúc mới đáp Đèo ngoạn mục Huy đang cầm chai nước uống Xuyết tí nữa đã phun ra ngoài Đúng lúc đó hình như Sực nhớ ra điều gì Huy vội vàng mở điện thoại ra kiểm tra Chưa đầy năm phút sau Mặt Huy đã tái mét Tùn giọng nói Ê mọi người biết gì không Ba người bạn nhìn Huy lắc đầu. Huy lấm lét nhìn xung quanh xe, nét mặt căng thẳng. Hai mươi năm trước, chiếc xe rơi xuống vực sâu cùng ca sĩ Mai Hương, chính là một chiếc vốc dần cổ màu đỏ. Luân, An và Nhi nghe Huy nói xong thì mặt ai cũng biến sắc. Bầu không khí háo hức trong xe dần dần chậm xuống. Bà Kim đang nằm trên giường thì chợt nghe thấy tiếng hát. Bà ngồi bật dậy, căng thẳng nhìn xung quanh. Nhận ra tiếng hát chuyển vào từ bên ngoài Bà liền xuống giường rời khỏi phòng Bà Kim men theo tiếng hát đi tới trước cửa phòng An và Nhi Có tiếng hát không rõ lời khe khẽ vang lên bên trong căn phòng ấy Bà Kim cúi người nhìn qua khe cửa bên dưới Đầu bà áp sát xuống đất Đôi mắt trợn to lo sợ của bà Kim đưa qua đưa lại Cố gắng quan sát mọi thứ trong phòng Bỗng bà thấy một bóng người màu trắng lướt qua Bà giật mình lùi lại, té ngựa ra sau, miệng u ớ. C có, có. có. Lúc này, Luân và nhóm bạn vừa về tới. tay ai cũng sách đổ lĩnh kỉnh. Nhìn thấy bà Kim đang ngồi trước phòng an. Luân ngạc nhiên hỏi. Sao mẹ lại ở đây? Bà Kim giật mình quay lại, mừng rỡ khi nhận ra Luân. Bà nhào tới ôm chậm lấy anh run rẩy nói. Ch chồng chồng trong phòng đó có ma ghê lắm nhóm bạn trẻ sững sờ nhìn nhau an bước đến ôm vai bà kim nhẹ giọng chấn an bà chắc bác nhìn lầm rồi cháu ngủ cả đêm ở phòng này đâu có thấy con ma nào bà kim lắc đầu ngoay ngoài. bác không nhìn lầm bác thấy rõ ràng đó an vặn chốt cửa từ từ đẩy cửa phòng ra rồi nói với bà kim bác nhìn kỹ lại xem có con ma nào đâu? Bà Kim hồi hộp thò đầu vào phòng, lấm lét nhìn khắp xung quanh, cuối cùng nhận ra cái bóng trắng mình vừa nhìn thấy chỉ là tấm rèm cửa sổ màu trắng đang đung đưa qua lại trước gió. Bà Kim vừa thở phào nhẹ nhõm được một chút thì đột nhiên cảm thấy chao đảo, cả người bà lạ đi. Luân hốt hoảng đỡ lấy mẹ, mẹ ơi! Luân vội vàng bế bà Kim về phòng Được chạy xuống dưới nhà gọi ông đoàn lên Sau khi ông đoàn khám xong Thì bảo bà Kim bị suy nhược cơ thể Cần phải nghỉ ngơi Nhóm bạn nghe vậy thì rời khỏi phòng Để bà được yên tĩnh Tối hôm đó anh nấu súp cho mọi người ăn Luân ngại ngùng nhìn các bạn Xin lỗi mọi người nha Mẹ tôi không được khỏe nên tiếp đãi không chú đáo Anh đẩy hai chén súp về phía Luân Tụi em chưa có phải ai xa lạ đâu mà cần tiếp đãi. Anh mang hai chén súp này lên cho hai bác đi. Luân gật đầu, bưng hai chán súp đi lên cầu thang. Vừa thấy bóng Luân khuất sau ngã rẽ. Huy liền vẫy tay ra hiệu cho An và Nhi, ngồi sát lại gần mình. Ê, hai bà có thấy cái gì lạ không? An và Nhi nhìn chằm chằm Huy. Nhi chợt cười phá lên. Thấy... Miệng ông dính cọng hành. Huy nghe vậy thì vội vàng lấy tay quẹt miệng. Không phải chuyện đó, là chuyện của gia đình thằng Luân, cho hai bà coi cái này. Huy mở một bức ảnh trong điện thoại cho mọi người xem, khiến ai nấy đều sững sốt. Huy hạ thấp tông giọng xuống. Tôi nghi ngờ trong ngôi nhà này, ngoài chúng ta ra thì còn có một người nữa. Nhi sững sốt nhìn sang An hỏi: An có biết chuyện này không? An lắc đầu, vẻ mặt cô cũng bàng hoàng không kém. Cô nói. An không nghe anh Luân nói gì. Lúc này Luân từ trên lầu đi xuống, Huy vội giấu điện thoại đi. An và Nhi cũng quay trở lại ghế của mình, tiếp tục ăn suốt, xem như nãy giờ chưa từng xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau, ông Đoàn và Luân ngồi uống trà với nhau trong khoảng sân trồng đầy hoa cẩm tú cầu. Hai cha con im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, ông Đoàn là người lên tiếng, phá tan bầu không khí trước. Gia đình mình làm con cảm thấy xấu hổ với bạn bè à? Nghe ông Đoàn hỏi vậy, Luân thoáng lúng túng. À, không phải, chỉ là con không muốn bạn bè biết chuyện của gia đình mình nên con tính ở luôn trên Sài Gòn không về đây nữa. Luân cúi đầu không trả lời. Ông Đoàn buồn bã thở dài nói: Thôi được rồi, khi nào làm xong việc thì con cứ quay lại Sài Gòn. Ba không giữ con, nhưng đang ở nhà thì con hãy thoải mái đi. Dù gì thì đây cũng là nhà của con, mẹ cũng là mẹ của con. Những điều đó con không bao giờ chối bỏ được. Luân Thế Ba không vui, nên muốn mở miệng nói gì đó, thì đúng lúc Huy và Nhi đi ra. Ông đoàn lập tức thay đổi sắc mặt, cười tươi hỏi hai người. Hôm nay mấy đứa có đi chụp hình nữa không? Nhi lắc đầu. Dạ không ạ, hôm qua tụi cháu chụp xong hết rồi. Chú tài xế cũng chở các thiết bị về Sài Gòn. Tụi cháu ở lại Đà Lạt chơi thêm vài hôm. Ông đoàn gật gù. Vậy mấy đứa mau đi đi, thời tiết hôm nay đẹp lắm, lấy xe của ba mà dùng. Luân ngạc nhiên hỏi, vậy ba đi làm bằng xe gì? Ông đoàn cười, ba xin nghỉ vài hôm để chăm mẹ. Luân gật đầu, đứng dậy chào ông đoàn rồi cùng Huy và Nhi vào trong, chuẩn bị thay đổi đi chơi. Ông đoàn nhìn theo bóng dáng con trai, nét mặt đượm buồn. Bà Kim nằm trong căn phòng trống trải. Bỗng cửa sổ bật mở, gió mạnh ngay lập tức tràn vào. Màn cửa hai bên tung bay theo làn gió. Cả người bà Kim chợt run rẩy dữ dội, giống như đang phải chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Bà Kim thấy mình ngồi trong xe hơi, chồng bà đứng trước mũi xe, mắt lom lom nhìn xuống vực. Bà đưa tay xoa cái bụng căng tròn, có vẻ như gần sắp ngày sinh. Bên cạnh bà Kim có một đứa bé trai khoảng 10 tuổi đang nằm ngủ. Trong bụng đột nhiên chuyển tới cảm giác đau đớn quản quại. Bà cố gắng vươn tay tới, miệng ráng ú ớ để gọi ông đoàn nhưng không được. Bên ngoài cửa kính đột nhiên có một bàn tay đầy máu đập mạnh vào. Bà Kim sợ hãi hét lên. Bà Kim bật dậy, phát hiện nãy giờ mình chỉ nằm mơ. Mà không phải, cơn ác mộng này chỉ đang tái hiện lại những gì... Đã xảy ra vào hai mươi năm trước Bà Kim đứng dậy rời khỏi phòng ngủ Đi tới một căn phòng nhỏ nằm ở cuối cùng hành lang Bà đi vào phòng Thẳng đến cái nôi em bé Vừa đẩy nôi vừa hát ru Ấu oh, ơ Ví dầu cậu ván đóng đinh Cậu che lắc lẻo Những giọt nước mắt lăn tại trên gò má hốc hát của bà Kim Bà gặp người, bật khóc nước nở. Nhưng giấu cho có rơi bao nhiêu lệ, hối hận bao nhiêu lần, thì cũng không thể chuộc lại tội lỗi bà đã gây nên. Nhóm của Luân đi dạo Đà Lạt đến tận tối mới về nhà. ăn cảm thấy chóng mặt, nên Luân pha cho cô ly chanh nóng. Uống xong ly nước, Luân đưa an ra ngoài sân hóng mát. Lúc này bà Kim đang lần chuỗi hạt ở trong phòng thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng. Ban đầu tiếng chân ở khá xa Sau đó ngày càng đến gần Làm cho bà Kim sợ hãi Có rúm người lại Nép vào góc phòng Lạt sau tiếng bước chân ngừng lại Bà Kim vội vàng leo lên giường Kéo chăn trùm kín đầu Tay liên tục lần chuỗi hạt Đèn bên ngoài hành lang bỗng chớp sáng Rồi vụt tắt Liên tục vài lần như vậy rồi mới tắt hẳn Bà Kim run cầm cập Tay bà ngừng lại Tại một hạt chuỗi rồi mở mắt chưa ra khỏi chăn đối diện tầm mắt bà là khoảng tường u tối và chút ánh sáng dọi vào từ ánh trăng treo giữa bầu trời đêm bỗng có tiếng sỏi ném vào cửa sổ một viên hai viên bà kim thở dốc hồi hộp bước xuống giường tiến về phía cửa sổ ló đầu quan sát dưới sân cảnh vật bên dưới âm u yên tĩnh chợt Cơ mặt bà Kim căng cứng khi trông thấy lở mở giữa màn đêm Là một người phụ nữ cuối mặt Tóc xóa dài rũ rượi trước chán Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng Hai tay buông thõng, Đùng đưa qua lại Bỗng người phụ nữ ấy bất thình lình bay lên Từ gốc cây bên dưới lao thẳng đến trước mặt bà Kim Nếu không bị tấm kính chắn lại Thì có lẽ đã va và thẳng vào người bà Bà Kim sợ hãi lùi ra xa cửa sổ Bà rưỡi mắt nhìn lại lần nữa thì phát hiện bóng người phụ nữ đã biến mất. Mọi thứ trở về yên lặng, không có bất kỳ động tĩnh gì. Bà Kim nhìn chân chân về phía cửa sổ, như không tin vào mắt mình. Bà thở sốc vài cái rồi cố gắng đi tới cửa, nhìn xuống dưới sân. Bóng người phụ nữ thật sự đã biến mất. Bà Kim nghĩ rằng mình hoa mắt nhìn lầm nên thở vào nhẹ nhõm, xoay người đi lại vào giường. Đột nhiên, rầm một tiếng, bóng trắng của người phụ nữ lại bay lên đâm thẳng vào cửa sổ, làm tấm kính vỡ nát. Mái tóc đen dài của người phụ nữ bị gió thổi bay, để lộ gương mặt đầy thẹo đáng sợ vô cùng. Bà Kim hét lên té ngửa xuống đất, cố gắng lết vào bên trong, vẻ mặt sợ hãi tột độ. "Đừng, tôi không cố ý đâu, làm ơn tha cho tôi." Đúng lúc này, cánh cửa bật mở. Huy xông vào phòng lo lắng hỏi um, Có chuyện gì vậy bác? Bà Kim hoảng loạn khi nhìn thấy Huy Bà với lấy chuỗi chẳng hạt dưới đất Ném thẳng vào người cậu Hét lớn Cút đi, tránh xa tao ra Huy giơ tay chụp lấy chuỗi chẳng hạt Chạy tới nắm lấy hai vai bà Kim lay mạnh Tỉnh lại đi bác, còn là Huy mà Bà Kim khửng lại Dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Huy Sau đó bất thình lình Nắm chặt tay cậu Nói trong cơn mê sàng Luân ơi Mẹ sợ lắm Người ta tới đòi mạng mẹ Bà Kim lại lấm lét nhìn xung quanh phòng Ôm đầu hét lớn Tôi biết lỗi rồi Làm ơn tha cho tôi đi mà Đừng về tìm tôi nữa Huy thấy bà Kim nhận lầm mình là Luân Nên vội ôm chặt bà Kim vào lòng An bà. Không sao đâu mẹ, có con ở đây, sẽ không ai làm hại được mẹ đâu. Bà Kim gị chặt hai cánh tay Huy. Luân ơi, cứu mẹ, mẹ không muốn chết. Luân và An từ dưới lầu đi lên, nhìn thấy cảnh này thì đều lặng người đi. mắt Luân đỏ hoe, từ từ lăn xuống những giọt lệ nóng hổi. An dọn dẹp những mảnh kính vỡ trên lầu xong thì đi xuống phòng khách ngả lưng vào ghế sofa vẻ mặt đam chiêu nghĩ ngợi Cô đang nhớ lại những gì Huy đã nói lúc sáng Bức ảnh trong điện thoại mà Huy cho An và Nhi xem chính là ảnh chụp khung hình ở phòng Luân Trong tấm ảnh ấy Luân chỉ khoảng 10 tuổi chụp cùng ba mẹ Lúc đó bà Kim đang mang thai An lậm bẩm, Không lẽ là Sau lưng chợt chuyển tới cảm giác lạnh lạnh. An cảm thấy giống như có người đang nhìn chầm chầm mình. Nên quay lại thì thoáng phát hiện một bóng đen chạy vụt qua. An rùng mình, vội vàng đứng dậy trở về phòng. Khi thấy cô đã bước lên lầu thì từ trong phòng làm việc, ông đoàn hé cửa nhìn ra. Hóa ra ánh mắt nãy giờ vẫn thầm thọ quan sát từng nhất cửa nhất động của An, chính là của ông đoàn. Luân ngồi trên giường với bà Kim. Bà đang ngủ mê man nhưng vẫn nắm chặt tay anh không buông. Ông Đoàn dùng giấy dán tạm vào chỗ cửa kính bị vỡ để gió không lọt vào. Trong cơn mê, bà Kim không ngừng run rẩy, miệng lẩm bẩm nói: "Đều tại mẹ không tốt, đã không bảo vệ được con." Hai mắt Luân đỏ hoe, anh ghé sát vào tai mẹ nói nhỏ: "Còn xin lỗi." Bà Kim đột nhiên lên cơn co giật. Đừng! Tôi xin cô! Xin cô! Luân ngạc nhiên. Cô nào vậy mẹ? Ông đoàn tái mặt vội vàng kéo Luân đứng dậy. Thôi con ra ngoài đi để cho mẹ nghỉ ngơi. Ông đoàn đẩy lưng ra khỏi phòng rồi đóng sầm cánh cửa trước vẻ mặt ngơ ngác của Luân. Bên trong... Bà Kim vẫn không ngừng cào lên Thả cho tôi Làm ơn Huy ở trong phòng một mình buồn chán Nên qua tìm An và Nhi Thấy vali của Nhi nằm trên giường Chỉ khép hở Huy bước đến muốn giúp kéo khóa lại Thì bị Nhi đánh mạnh vào tay Ông làm gì đó Huy chứng hưởng nhìn Nhi à, Tôi chỉ muốn giúp bà kéo khóa lại thôi Làm gì mà giữ vậy Nhi lượm Huy. Tôi không mượn. Huy biếu môi. Không mượn thì thôi, có cái và lì làm thì ghê. Thế An cứ ngồi thẫn thở trên ghế không nói gì. Huy bèn hỏi. Bà sao vậy anh? Tự nhiên giống như bị đóng băng vậy. Anh đem mọi chuyện kể lại cho Huy và Nhi nghe. Huy rủng mình giáo giác nhìn xung quanh. Trời ơi, tôi nghĩ đâu chúng đó mà. Trong ngôi biệt thự này thật sự có thứ đó đó. Ba người đưa mắt nhìn nhau, không khí trở nên chậm mặt. Ông đoàn cho bà Kim uống thuốc an thần xong thì bước xuống phòng làm việc. Ông ngồi vào bàn laptop, đang chuẩn bị bật máy lên thì Luân đã đẩy cửa bước vào. vẻ mặt bực bội hỏi. Bao năm qua ba mẹ đang giấu con chuyện gì vậy? Trước đây mẹ rất bình thường, nhưng sau tai nạn năm đó thì mẹ đã thay đổi hẳn. Luân chờ đợi câu trả lời của ông đoàn, nhưng ông vẫn ngồi im trên ghế, im lặng chẳng nói gì. Luân hỏi tiếp. Chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình vậy ba? Sao mẹ cứ tối ngày nhắc đến cô ta? Cô ta là ai? Ông đoàn tức giận vì bị cha hỏi. Ông quắc mắt nhìn Luân. Mày im đi. Mày cha hỏi ba mày giống như tao là tội phạm vậy hả? Mày nghĩ bao năm qua chỉ có một mình mẹ mày chịu đựng thôi à? Luân biết mình hơi quá lời Nên liền dịu giọng lại à, Con xin lỗi ba Nhưng con chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra Có phải vì chuyện của em con Ông đoàn đứng dậy đi về hướng cửa sổ Quay lưng về phía Luân Dù có chuyện gì xảy ra Thì cũng là quá khứ rồi Con đừng quan tâm Cứ lo cho tương lai của mình đi Luân dựa vào cửa Chán nản nói Bà luôn hỏi con lý do không muốn về nhà Sao con có thể ở trong một ngôi nhà Mà cả ba lẫn mẹ đều chôn giấu những bí mật riêng Dứt lời Luân bực bội đi ra khỏi phòng Ông đoàn xiết chặt hai tay Cố gắng bình tĩnh lại an ở trong phòng nghe được tiếng cãi nhau Của Luân và ông đoàn dưới phòng làm việc Cô xuống lầu Thì đúng lúc nhìn thấy Luân tức giận bỏ ra ngoài Đi thẳng ra ngoài sân Anh nhẹ nhàng theo sau Luân Chậm rãi tiến đến gần anh hơn Vòng tay ôm lấy anh từ phía sau Cơ thể dựa sát vào tấm lưng vững trãi của người yêu Thỏ thẻ nói à, Anh cãi nhau với bà. Luân gật đầu Anh không biết liệu mình có phải là con đuột của ba mẹ không nữa Hai người có quá nhiều bí mật Và những bức tường mà anh chẳng thể bước vào Luân nói đến đây thì đỏ hoe mắt, An rủi đầu vào lưng Luân, nhẹ nhàng cất giọng Đôi khi có những việc mãi mãi là bí mật thì sẽ tốt hơn anh ạ. Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn đống lá dưới đất bay lả tạ xung quanh hai người. Luân xoay lại, kéo An vào lòng và trao cho cô nụ hôn ngọt ngào. Từ phòng làm việc, ông đoàn đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra, rắn chặt mắt vào An và Luân. Sau đó, ông đóng cửa lại, quay trở vào Trong phòng tắm lúc này, bà Kim mệt mỏi gục đầu vào bồn tắm Cố xả nước lên người để quên đi mọi việc Dòng nước ấm nóng chảy đến đâu, bà liền cảm thấy thoải mái đến đó Cùng lúc đó, có tiếng lạch cạch vang lên bên ngoài Bà Kim nghe không rõ, nên tiếp tục nằm im trong bồn tắm Lúc này, tiếng bước chân đã ngày một rõ ràng hơn Bà Kim cũng nhận ra có người đang bước đến gần phòng tắm, liền vội vàng với tay tắt vòi nước. Bà lấy khăn tắm quấn quanh người, từ từ bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, làm gió lộng vào. Bà Kim thoáng hoang mang. Bà tiến về phía cửa, giáo giác nhìn ra ngoài. Sau khi xác nhận không có ai mới đóng cửa lại. Cửa lớn vừa khép thì bà Kim lại chợt nghe thấy tiếng động sột soạt vang ra từ phòng tắm. Bóng đèn bên trong cũng nhấp nháy không ngừng. Bà Kim cố gắng chấn an bản thân, sau đó bước về phía phòng tắm. Vừa đi vào trong, bà hoảng hốt khi thấy bồn tắm đang đút nước đi. Chỉ còn sót lại những vẹt máu đỏ như máu dưới ánh đèn vàng. quá mức kinh hãi, bà Kim lao nhanh ra khỏi phòng tắm. Bà vừa ra tới phòng ngủ. Thì cánh cửa sổ được dán tạm bỡ bằng giấy bỗng bật tung Một người phụ nữ tóc xóa dài che kín gương mặt đột ngột xuất hiện bên ngoài cửa Bà Kim càng bấn loạn, chạy nhanh đến cửa phòng Cố gắng mở cửa chạy ra ngoài Cửa vừa mở, bà Kim lập tức lao ra Nhưng bóng người phụ nữ ấy đột ngột xuất hiện ngay giữa cầu thang Làm bà hoảng loạn, té nhào xuống đất Bà Hét toán lên Tha cho tôi Làm ơn tha cho tôi Bà Kim cố gắng bỏ tới phòng làm việc của ông đoàn Ông ơi Cứu tôi Ông đoàn ở trong phòng nghe thấy tiếng bà Kim vội vàng mở cửa ra Ông hoàng hốt đỡ bà dậy Bà ông chặt lấy ông Mắt cứ nhìn về phía trước Không ngừng la hét Nó giết tội ông ơi Nó về đây rồi Nó về rồi Nó muốn giết tôi Ông đoàn ôm vợ vào lòng, liên tục chấn an bà. À, không sao đâu, có tôi ở đây, không ai làm hại được bà đâu. Ông đoàn đưa bà Kim về lại phòng ngủ. Lúc hai người đi ngang phòng an thì Huy từ bên trong thò đầu ra nhìn, sau đó quay vào nói nhỏ với Nhi. Lúc nãy bà cũng nghe thấy tiếng hét của bác gái đúng không? Nhi gặt đầu. Huy lấm lét nhìn quanh căn phòng, mặt mày tái mét. Ngôi nhà này thật sự không bình thường. Chắc mai tôi về Sài Gòn. Ở lại đây thêm có ngày tôi vỡ tìm mà chết. Nhi im lặng nhìn Huy, không nói gì. Khuya hôm đó trong lúc Huy đang ngủ, thì Luân ngồi ở bàn, lật album gia đình ra xem. Lòng hồi tưởng lại quãng thời gian gia đình còn hạnh phúc. Huy bị ánh đèn làm tỉnh giấc. Nhìn lên đồng hồ, thấy đã 3 giờ sáng. Huy ngáp dài mệt mỏi ngái ngủ hỏi Luân Khuya rồi à, sao không ngủ đi Luân không trả lời Huy Mà tiếp tục xem album Vẻ mặt buồn bã Trong ảnh Gia đình ba người của Luân rất vui vẻ Ai nấy đều cười dạng dỡ Lúc ấy bà Kim đang mang thai Cơ mặt bà tràn đầy sức sống Chứ không tái nhợt xanh sao như bây giờ Những tấm hình càng về sau Chỉ còn Luân chụp với ba Thỉnh thoảng có vài bức chụp lẫn mẹ Tấm hình duy nhất có đủ cả ba lẫn mẹ Là lúc Luân tốt nghiệp cấp ba Nhưng gương mặt ai cũng gượng cười không hề thoải mái Đến bức hình tốt nghiệp đại học thì Luân chỉ chụp một mình Luân thở dài buồn bã Lật lại tấm ảnh ngày nhỏ Đưa ngón tay lần theo từng gương mặt trong hình Ánh mắt đầy luyến tiếc Những ký ức năm cũ chợt ùa về trong tâm trí Luân, đó đều là những hoài niệm mà anh không hề muốn nhớ lại. Ngày ấy Luân chỉ là một cậu bé 10 tuổi. Sau khi xảy ra tai nạn dẫn đến mẹ sẩy thai, ông Đoàn dặn Luân không được bước vào phòng ngủ của ba mẹ. Nhưng vì quá nhớ mẹ, Luân hay lén đứng trước cửa phòng. Một hôm nghe thấy tiếng mẹ lẩm bẩm bên trong, Luân tò mò đẩy cửa ra thì nhìn thấy mẹ đang quỳ dưới đất. Sỉ sụp khấn vái. Xin cô tha thứ cho gia đình tôi. Chúng tôi thật sự biết lỗi rồi. Ông đoàn đỡ bà Kim đứng dậy. Tôi nói rồi, bà đừng có ra ngoài đó nữa. Mọi chuyện qua hết rồi. Bà Kim lắc đầu. Không, cô ta vẫn còn ở đó, không siêu thoát được. Cô ta sẽ đeo bám chúng ta cả đời. Bà Kim giật lấy con búp bê trên giường Ôm chặt vào lòng vẻ mặt ngờ ngạch nhìn nó Mẹ xin lỗi con Là tại ba mẹ không tốt Để con phải ra đi Chuộc tội thay ba mẹ Luân đóng album lại Quay sang nhìn Huy hỏi Huy này Có bao giờ mày cảm thấy sợ hãi Ngay chính trong ngôi nhà của mình chưa Huy ngơ ngác nhìn Luân Không hiểu tại sao Thằng bạn mình lại bật chế độ sâu lắng. Cậu muốn tìm lời gì đó an ủi Luân. Nhưng với bản tính vừa nhây vừa lầy của mình, Huy suy nghĩ hết nửa ngày cũng không biết nói gì. Cuối cùng chỉ có thể thốt ra một chữ. Chưa. Luân im lặng không hỏi thêm gì nữa. Huy tiếp tục nói. Ê, mày tao về Sài Gòn đó nha. Luân gật đầu đáp gọn hai chữ. Tùy mày. Ông đoàn xách cặp bước ra xe, Huy từ trong nhà lao ra như chớp, vài đèo ba lô, đầu đội nón kết, vừa chạy vừa gọi với theo xe ông đoàn. Bác ơi, chào cháu với. Ông đoàn thắng xe lại, hạ kính cửa thò đầu ra hỏi. Cháu muốn đi đâu? Huy nhanh nhậu đáp. Bác cho cháu quá giang ra bến. nhi và An bước ra, nhì vội vàng bịt miệng Huy lại. Cười với ông đoàn Huy nói giỡn đã bác Bác cứ đi làm đi à? Ông đoàn nhìn Huy bằng ánh mắt ngờ vực Sau đó lái xe khỏi nhà Huy cạp vào tay Nhi một phát Làm Nhi la lên oai oái Ông là cún hay gì mà chơi trò cắn hả Huy dãy nảy lên Hai bà thích ở lại đây thì ở Mắc gì không cho tôi về Sài Gòn Nhi trợn mắt nhìn Huy Ông là đàn ông con trai mà sống không có tình nghĩa gì hết vậy. Gia đình Luân đang xảy ra đủ thứ chuyện mà ông lại đòi bỏ về. Vậy mà nói là bạn bè chí cốt với Luân. Ờ, thần lắm á, thần ai nấy lo đó. Huy nghe vậy thì cảm thấy phân vân. Nhưng bà biết tôi nhát gan sợ ma mà. Nhị đưa tay vỗ mạnh vào lưng Huy. Ông không làm chuyện gì khuất tất thì sợ gì ma, ma chỉ tìm mấy người có thù oán với mình thôi. Huy nhìn Nhi bằng đôi mắt ngập tràn ngờ vực Không dám đâu Tôi coi phim ma Thế ma toàn kiếm người hiền Người yếu bóng vía mà nhát An im lặng nãy giờ mới lên tiếng Đợi vài ngày nữa Sau khi sức khỏe bác gái ổn định Thì tụi mình cùng về Bây giờ ông bỏ rơi luân, Sau này còn dám nhìn mặt anh ấy không Huy suy nghĩ lời An nói Thì thấy cũng có phần đúng Cầu gật đầu Ở lại thì ở lại nhưng hai bà phải bảo vệ tôi đó. An và Nhi kín đáo nhìn nhau, khẽ còng môi cười. Luân gõ cửa phòng bà Kim, nhưng không nghe ai trả lời. Anh mở cửa bước vào phòng thì ngạc nhiên, khi thấy căn phòng trống rỗng, không một bóng người. Cửa sổ trong phòng đã được sửa lại, nhưng vẫn đang mở toang. Cửa phòng tắm cũng không khép. Luân hoàng hốt chạy tìm mẹ, Anh ghé qua căn phòng nhỏ vốn định chuẩn bị làm phòng cho em bé, cũng không thấy bà Kim, nên xuống phòng làm việc của ông đoàn ở dưới lầu. Quả nhiên bà Kim đang ngồi cuộn mình ngủ say trong góc tường. Luân đi đến bên cạnh mẹ, nhẹ nhàng lay mẹ dậy. Về phòng ngủ đi mẹ, ngủ dưới đất lạnh lắm. Bà Kim từ từ mở mắt ra nhìn Luân, từ trong đôi đồng tử của bà phản chiếu sự yêu thương chiều mến. Luân à, con về với mẹ, mẹ vui lắm. Bà Kim nói tới đây thì ngừng lại, sau đó bà nắm lấy tay Luân. Một giọt nước từ khóe mắt bà lăn xuống, rơi vào mu bàn tay anh. Bà nức nở nói. Nhưng tốt nhất con đừng trở về đây, con hãy đi đi, tránh xa nơi đẩy tội lỗi và đau thương này. Luân nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà Kim nghẹn ngào hỏi. Rồi cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Có phải liên quan đến vụ tai nạn lúc con còn nhỏ không? Dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi, em của con cũng không còn nữa. Bà Kim im lặng hồi lâu, sau đó nhắm mắt lại, theo Thảo nói. Có những thứ mất đi, nhưng không có nghĩa là không tồn tại con à. Huy đang ngồi xem lại những hình ảnh đã chụp với Nhi và An, thì bỗng nhận được tin nhắn của Mỹ Mỹ. Huy xem xong thì la lên Bà Mỹ Mỹ này bả thiếu tiền quá nên khùng rồi An và Nhi ngạc nhiên nhìn Huy an hỏi Mỹ Mỹ lại nhắn gì nữa vậy Huy giơ màn hình điện thoại ra cho An và Nhi coi Bà báo khách hàng đột ngột đòi chụp thêm một con xếp ảnh Nhi sửng sốt Thiết bị theo xe 16 chỗ về Sài Gòn hết rồi, lấy gì chú Huy nhún vai Bà bảo thuê mướn gì cũng được, chi phí khách hàng trả. Ăn nghe vậy thì gật đầu. Vậy ở cũng không sao, tụi mình đâu có thiệt thòi gì đâu. Sắc mặt Huy trầm xuống trông có vẻ nghiêm trọng. Mấy bà biết khách hàng yêu cầu chụp ở đâu không? Nhìn liếc Huy. Ông không nói sao tụi tôi biết. Huy hít sâu một hơi trầm giọng nói. Chính là cái biệt thự hoang mà chú tài xế đến lấy trước vốc quây gen cổ. Tôi kiểm tra địa chỉ rồi, đó chính là căn biệt thự của ca sĩ Mai Hương. Sau khi bà ấy qua đời thì biệt thự ấy mới bỏ hoang. An và Nhi nhìn nhau khẽ mỉm cười. Nhi nói, vừa hay tôi rất thích ca sĩ Mai Hương, nay được đến thăm nhà cô ấy cũng tốt. Huy rùng mình, bà điên rồi. Luân bước xuống thấy mọi người đang bàn luận chuyện gì đó thì vội hỏi. Mới sáng sớm sao vui quá vậy? Huy nhìn thấy Luân thì mừng rỡ, vội đưa tay cầu cứu. Mày gọi điện cho bà Mỹ Mỹ đi Luân, bảo bà hủy cái chóp điên khùng của bà đi. Bà thương mày như vậy chắc sẽ nghe lời mày đó. Luân còn chưa hiểu đầu đuôi ất giáp gì, thì anh đã kéo Luân ngồi xuống ghế, bừng chén cháo đặt trước mặt anh. Đừng quan tâm mấy lời không đâu của Huy, anh ăn cháo đi. Chú tụi mình còn có một con xếp ảnh Luân ngạc nhiên Tụi mình chụp xong hôm bữa rồi mà Nhi vừa thổi cháo vừa trả lời Khai ca nổi hứng đặt thêm Mì Mỹ vừa nhắn tin thông báo cho Huy Luân gật đầu Thấy An đặt chén cháo và ly sữa ấm vào khay Chuẩn bị bưng lên lầu cho bà Kim Thì Luân liền nói Đánh mang cho mẹ An cười Làm sao anh giỏi dỗ dành người lớn tuổi bằng em? Anh lo ăn đi, Lạt có sức còn chụp hình. Dứt lời, An bưng khay thức ăn đi lên lầu. Bước đến trước cửa phòng bà Kim, An khẽ gọi. Bác ơi, con mang bữa sáng lên cho bác nè. An gọi một lúc cũng không nghe bà Kim trả lời. Thấy cửa không khóa, bèn đậy cửa bước vào. Bác ơi, cho vào nhá. An đặt khai thức ăn lên bàn, đảo mắt nhìn khắp phòng, hoàn toàn không có bóng dáng bà Kim. Trên giường có một con búp bê đang nằm, toàn thân bọc vải như một đứa trẻ sơ sinh. An bước đến, cầm con búp bê lên ngắm nghía. Đúng lúc này bà Kim bước vào, An giật mình ngoái đầu lại. Trông thấy bộ dạng bà Kim tiểu tụy, tóc tai dối bời. Đôi mắt chẳng chịt tiêm máu vì mệt mỏi. Bà Kim lom lom nhìn An làm cô thoáng bối rối. Cháu, cho màng bữa sáng lên cho bác. Bác từ từ ăn, cháu xuống dưới với các bạn. Bà Kim nhìn chén cháo nóng hổi và ly sữa ấm trên khay. Mỉm cười nói. ăn nè, cháu ngồi lại đây với bác một tí. An vừa bước đến cửa thì khựng lại. ngoái đầu nhìn bà Kim, ánh mắt phản chiếu sự lo lắng. Bà Kim ngồi xuống giường, đưa tay vẫy vẫy An. Lại đây ngồi với bác. An từ từ đi tới cạnh bà Kim, có chút rụt rè. Bà Kim mỉm cười hiền từ với tay kéo An ngồi xuống cạnh bà. Nằm lấy bàn tay An, bà Kim ân cần hỏi. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Biết bà Kim đang hỏi đến chuyện tình cảm của mình và Luân, An bẹn lẽn nói dạ cũng ba năm rồi từ lúc cháu vào studio Mỹ Mỹ làm với anh Luân anh ấy rất vui vẻ lúc nào cũng giúp đỡ mọi người ai cũng quý anh hết á bà Kim nghe vậy thì tầm mắt liền chìm vào hồi tưởng tính thằng bé vốn vui vẻ như vậy mà thế nó có bao giờ kể về hai bác cho cháu nghe không Ánh mắt an thoáng lạc đi dạ cũng thì thoáng Bà Kim nhìn thấy phản ứng của An thì cười buồn. Cháu không cần gạt bác nữa, nó chưa từng kể đúng không? An bị bà Kim nói trúng tim đen, liền cúi mặt gật đầu. Bà Kim siết chặt bàn tay An, nói bằng giọng thành khẩn. À, An này, bác xin cháu một chuyện. Sau này chăm sóc thằng Luân giúp bác. Nó ở một mình trên Sài Gòn. Có cháu bên cạnh nó thì bác cũng cảm thấy yên lòng hơn. An gật đầu, cô muốn mở miệng nói gì đó thì chợt giọng nhi từ dưới lầu vọng lên. Xuống ăn sáng lẹ an ơi, còn tranh thủ đi chụp hình cho khách. An khó xử nhìn bà Kim, bà Kim liền xua tay. Cháu có việc bận thì xuống trước đi, bữa sáng lát bác sẽ ăn sau. An gật đầu chào bà Kim rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Sau khi ăn uống no nê, Nhóm bốn thanh niên thuê tạm chiếc ô tô, chạy ra chợ tìm mướn trang phục. Máy ảnh và các thiết bị chụp hình trong phòng Luân đều có sẵn. Thùng trang điểm thì lúc nào cũng kẻ kẻ ở bên cạnh Nhi. Ngồi trên xe Huy vừa liệt kê các chi phí phát sinh vừa lẩm bẩm. Mặc dù không tốn tiền nhưng vẫn ghi thêm khoản thuê máy ảnh với đồ trang điểm vào luôn. Về bắt bà Mỹ Mỹ trả lại tiền. Cho sau này bà chừa cái tật nhận Góp khủng điên bậy bạ Anh ngồi cạnh ghế lái Nghe vậy cũng phỉ cười Trời ít có ác quá nhà Huy Chiếc xe hơi chở bốn người Chạy băng băng trên những con đường dốc Nửa tiếng sau đã tới biệt thự Bỏ hoang Huy lục lọi tìm chìa khóa Trong chậu cây đã héo khô đặt cạnh cửa Nhi nghi ngờ hỏi Có thiệt chìa khóa Nằm trong đó không vậy Huy gật đầu chắc nịch Thì bà Mỹ Mỹ nhắn như vậy mà À đây rồi Huy lấy ra cái chìa khóa dính đầy đất cát từ trong chậu cây Nhanh chóng cha chìa vào ổ Ủa sao không mở được Huy ngạc nhiên cầm ổ khóa lên lắc lắc vài cái Trong lúc Huy loay hoay mở cửa Thì An và Nhi đảo mắt nhìn xung quanh Cây cối quanh nhà đều đã chết khô cả không gian phủ trùm màu ảm đạm u ám anh đưa tay sờ vào bức tường cũ kỹ đã bám rêu gương mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều đó nhi nhìn ra cổng trông thấy có một bóng người đang lấp ló ngó vào nhà nhận ra nhi đã phát hiện ra mình người đó vội vàng chạy mất huy cuối cùng cũng đã mở được ổ khóa ngẩng đầu than trời bớ ba bổn chín vía bà mỹ mỹ Cánh cửa của ngôi biệt thự hoang được mở ra Ánh sáng từ bên ngoài lập tức tràn vào soi rõ mọi thứ bên trong Khung cảnh trống trơn Chỉ vẹn vẹn vài cái sofa cũ rách Và một cái tủ cũ An nhìn chằm chằm vào bức tường Đầy những bức tranh được vẽ bằng phấn của trẻ con Tất cả đều là hình ảnh một người mẹ Và một đứa bé gái nhị đưa tay quẹt vào kính cửa sổ Lớp bụi dày dính lên ngón tay cô Nhi thích thú, bật cười. Còn xếp ở nhà hoang phải rụng rợn một chút mới hợp nha. Bỗng, qua lớp cửa kính vừa bị Nhi lao bụi. Cô trông thấy bóng người lúc nãy lại lấp ló trước cổng. Nhi tỏ mò bước ra cửa để nhìn rõ hơn. Nhưng người đó lại lần nữa biến mất. Một bàn tay từ phía sau thỏ tới, vỗ vào vai Nhi. Cô giật mình nhìn lại, nhận ra đó là Huy thì mới thở vào. Gì vậy? Huy nhìn Nhi bằng ánh mắt thăm dò. Câu đó tôi hỏi bà mới đúng, làm gì mà vẻ mặt thất thần vậy? Nhi chỉ tay ra cổng. Nãy giờ có một người cứ đứng lấp ló ngoài đó nhìn vào đây, giống như đang theo dõi tụi mình. Huy nhìn ra cổng không thấy ai. Có khi nào dân địa phương thấy tụi mình vào đây nên tò mò không? Nhi suy nghĩ một chút thì gật đầu. Có thể là vậy. Luân đứng một bên quan sát khắp ngôi biệt thự, Cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh đi tới cái tủ, sờ tay vào. Ngày lập tức nhíu mày. Anh nghĩ thầm trong lòng. Kỳ lạ. Nếu nơi đây đã bỏ hoang 20 năm thì không thể nào có ít bụi như thế này. Huy bước tới vỗ vai Luân. Đứng ngẩn ra đó làm gì vậy? Màu xét máy ảnh đi chứ. Chờ An và Nhi thay phục trang makeup xong là triển ngay. Luân gật đầu, chỉnh máy ảnh trên chân máy. Huy lăng xăng thiết kế bối cảnh, lau chùi sofa. Lát sau An và Nhi bước ra với tạo hình của phụ nữ thập niên 90. Hai người ngồi lên sofa tạo dáng. Luân chụp vài tạo hình thì cảm thấy không ổn, liền xem lại ảnh. Anh trao mày nói. Huy ơi, bên trái Nhi thiếu sáng, qua đó hát sáng đi không có tiếng trả lời. luân ngạc nhiên nhìn lại thì không thấy huy đâu. lúc này huy đang chạy khắp nơi tìm kiếm nhà vệ sinh. đi tới cuối đường huy mừng rỡ reo lên. ôi oh, đây rồi. huy lao nhanh vào nhà vệ sinh cũ giải tỏa nỗi buồn. ai không gì sung sướng hơn lúc này. gương mặt đang thoải mái vô cùng khi được chút bầu tâm sự của huy bỗng nhiên xanh mét. Khi nhìn thấy một cái bóng đen lướt qua cửa sổ. Huy leo lên cái ghế gỗ bên cạnh cửa. Nhoài đầu nhìn ra khoảng sân ở bên ngoài. Chợt! Cái ghế rung lắc dữ dội. Tiếp theo thì gãy làm hai. Huy mất thăng bằng, ngã một cái đầu điếng xuống đất. Cậu hét lên. Cứu tôi với. An Luân và Nhi nghe thấy tiếng của Huy thì vội vàng chạy tới nhà vệ sinh. Thấy Huy đang nằm bẹp dưới đất. Bên cạnh là cái ghế mục nát thì ai cũng hiểu ra vấn đề. Động loạt lắc đầu ngao ngán. Luân đỡ Huy đứng dậy không quên cằn nhằn vài câu. Mày nghĩ sao mà vác cái thân 70kg lên cái ghế mấy chục năm này? Huy nghe vậy liền giấy này. Gì mà 70kg? Tao có 65 mà. Rồi sự nhớ lại chính sự. Huy chỉ tay ra ngoài cửa sổ. À, à Có, có ai đó đang theo dõi tụi mình. Mọi người lập tức ngạc nhiên, an có chút nghi ngờ nên hỏi lại. Ông chắc không Huy? Huy gật đầu quả quyết. Chắc 100%, không tin bà hỏi Nhi đi, bà cũng nhìn thấy đó. an quay sang Nhi, Nhi cũng gật đầu. Lúc mới bước vào đây thì tôi đã phát hiện có bóng người đang lấp ló bên ngoài theo dõi tụi mình. Ông Huy nói là dân bản địa tò mò nên tôi mới không quan tâm nữa. Sắc mặt Huy lúc này trở nên nghiêm trọng. Nếu là dân bản địa thì nhìn ngoài cổng được rồi. Mắc gì rình tôi đi vệ sinh. Tên này chắc chắn là đồ biến thái. Luân suy nghĩ một chút thì lên tiếng. Cứ đứng đây mãi cũng không giải quyết được gì. Chúng ta ra ngoài tìm thử đi. Cả nhóm gật đầu cùng nhau bước ra sân. Quyết tâm tìm cho ra kẻ rình mò Huy nhạt bốn khúc cây khô Chia cho mỗi người một cây ra hiểu cho nhau cẩn thận An cầm khúc cây nhưng vẫn sợ hãi Nép sau lưng Luân Luân cầm chặt khúc cây trong tay Vẻ mặt cực kỳ cảnh giác Nếu lỡ có ai bất ngờ lao ra Thì anh cũng có thể bảo vệ An Huy ra hiểu cho Nhi cùng nhau Bọc vòng quanh một góc bụi rậm Vì nghe thấy tiếng động phát ra từ bên đó Mỗi người bao vây một đầu, ngăn không cho kẻ rình mò tẩu thoát. Như vừa đi vừa hít thở sâu, siết chặt khúc cây trong tay, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Huy đang vòng qua bụi rậm thì chợt nghe thấy tiếng loạt xoạt sau lưng mình, kèm theo là tiếng bước chân. Huy hoảng sợ quay đầu lại, hai mắt nhắm chặt, liên tục vung khúc cây trong tay đánh tới tấp vào người đang tiến sát mình. Vừa đánh, Huy vừa la lớn cho mày chết, cho mày chết này. Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên. Đừng đánh nữa, là luôn đó. Nghe thấy giọng An Huy vội mở mắt thì phát hiện Luân đang dùng hai tay che lấy đầu, mặt mày nhanh nhó vì bị quật đau. Như ở đầu bụi rậm bên kia nghe thấy tiếng la cũng chạy vòng qua, trợn mắt mắng Huy. Địch không đánh đi tàn sát người mình là sao vậy bác? Huy ra sức xoa xoài những vết đỏ trên tay Luân, vẻ mặt đầy hối lối. ôi ôi, đừng giận tao nha Luân, tại tao sợ quá nên... Đúng lúc này, từ phía sau lưng, nhóm thanh niên có một người đàn ông cầm cuốc bước ra. Đứng bên cạnh là một đứa nhỏ trông có vẻ nhút nhát. Đứa bé chỉ tay vào nhóm của Luân, Lý nhí nói. Chính là bọn họ đó ông. Người đàn ông nhìn những bạn trẻ trước mặt bằng ánh mắt nghi ngờ. Sau đó, ông ta hét lên bằng chất giọng cực kỳ uy nghi. Cháu tôi nói rằng mấy người là bọn đình đặt. Có ý đồ xấu với ngôi biệt thự này, phải không? Nhóm bạn giật bắn người, nhất là Huy. Cậu lắp ba lắp bắp mãi mới nói được một câu giải thích chẳng đầu chẳng đuôi. À, không, không, không phải vậy đâu chú. Thật ra... Nhị tức mình chen lời vào Tụi cháu được chủ ngôi biệt thự này thuê đến đây chụp hình Tụi cháu có chìa khóa vào nhà đàng hoàng mà Đâu phải rinh rấp Người đàn ông nhìn quanh một lượt bốn người Thấy ai nấy mặt mày sáng rụa Ăn mặc lịch sự nên cũng vơi bớt nghi ngờ Ông ta bèn nói tiếp Chủ ngôi nhà này là một bà ca sĩ rất nổi tiếng ở Sài Gòn Cách đây hai mươi năm Bà thường lên đây với đứa con gái nhỏ Nói đến đây người đàn ông tạc lưỡi tỏ ra thương tiếc. Ai ngờ trời xu đất khiến thế nào mà xe hai mẹ con đâm thẳng xuống đèo ngoạn mục bỏ mạng. Từ đó ngôi nhà này bị bỏ hoang. Trước đây cũng có vài người vô gia cư lẹn vào ở nhưng giữa đêm thì đều hoảng loạn chạy ra. Họ nói hồn ma bà ca sĩ hiện ra bảo họ mau cút khỏi nhà bà. Người đàn ông ngừng lại chần trừ một lát mới nói tiếp. Hồi nãy thằng cháu tôi bảo có người lại lẹn vào ngôi biệt thự nên tôi mới tới xem, coi có phải bọn vô gia cư hay trộm cắp gì không? Huy nghe vậy thì bật cười. <cười> Trong nhà chỉ có mấy cái ghế sofa cũ, có trò trộm nó cũng không thèm. Người đàn ông nghiêm nét mặt nhìn Huy. Cậu đừng có cười vội, muốn an toàn thì mau chóng rời khỏi đây đi mai là ngày rỗ của bà ca sĩ đó Mỗi năm và khoảng thời gian này đều xảy ra nhiều chuyện lạ lắm Tôi nhớ ngày này năm ngoái Vào khoảng nửa đêm Tôi đi nhậu về trễ Lúc đi ngang ngồi biệt thự này Thì nhìn thấy bên trong có ánh nến lập lè hệt như mấy đốm ma chơi Hoặc cũng có khi bà ca sĩ ấy quay về tìm ai đó đòi mạng Mọi người nghe kể tới đây thì đều rùng mình tái xanh mặt mũi Mặc dù trong người còn mệt, nhưng hôm nay bà Kim vẫn quyết định xuống bếp, nấu cho Luân một bữa ăn tươm tất. Lâu lắm rồi con trai mới về thăm nhà, mà mấy ngày qua mà không nấu được bữa cơm ngon nào cho con. Hôm nay bà sẽ làm món sườn chiên và lẩu gà lá é mà Luân rất thích, thêm món xào rau muống thịt bò cho ông Đoàn. Đang thái rau thì chợt bà Kim nghe tới tiếng hát khe khẽ vang lên. Lưỡi dao trong tay bà Kim khựng lại, run lên bẩn bật. Bà đưa mắt nhìn xung quanh bếp. Dù chẳng nhìn thấy ai, nhưng tiếng hát kia vẫn không ngừng vang vọng. Đột nhiên, tầm mắt phía trước bỗng trở nên lở mờ. Bà Kim vẻ nhau mắt vài lần mới nhìn rõ được. Bà lắng nghe thật kỹ, phát hiện tiếng hát phát ra từ... Cầu thang Lẫn trong tiếng hát còn có tiếng khóc rên rỉ của người đàn bà Bà Kim chụp lấy con dao trên bàn Từ từ bước ra khỏi gian bếp Đi thẳng về phía cầu thang Men theo giọng hát dẫn lên lầu Bà Kim bước đến trước cửa phòng ngủ của mình Bà siết chặt con dao trong tay Từ từ mở cửa ra Vừa đi vào phòng Bà Kim nghe thấy giọng hát Và tiếng khóc ngày càng rõ và lớn hơn Hình như chúng đang chuyển ra từ tủ quần áo. Bà Kim nhìn chằm chằm vật tủ rồi nhanh chóng lao đến, giật mạnh hai cửa tủ ra. Giọng Hát lập tức im bặt. Quần áo treo bên trong đung đưa qua lại. Bà Kim hít sâu một hơi lấy can đảm rồi thò tay vào trong lớp quần áo. Đang kiểm tra thì giọng Hát lần nữa vang lên. Bà Kim hoảng hốt cầm dao chém loạn xạ vào quần áo, làm cái Thì rớt khỏi móc Cái rách nát tươi bời Bà Kim hét lớn Tại sao không chịu buông tha cho tôi Tại sao Bà Kim chém quần áo được một lúc Thì cầm con dao chạy ảo vào nhà vệ sinh Đóng sầm cửa lại Sau đó run rẩy lấy điện thoại gọi cho ông đoàn Ông ơi Mau về nhà với tôi Làm ơn Gọi xong điện thoại Bà Kim sợ hãi thụt lùi vào góc tường Sau đó bà cảm thấy chóng mặt rồi từ từ ngủ thiếp đi. Bà Kim không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ khi nghe thấy tiếng va đập mạnh từ ngoài cửa thì bà mới giật mình tỉnh lại. Hướng ánh hoảng loạn nhìn về phía cửa, cả người bà Kim run lên bần bật khi cánh cửa đang bị ai đó cố gắng đẩy vào. Nghĩ rằng là oan hồn 20 năm trước lại đến tìm mình đòi mạng, bà Kim hét lớn. Cút đi! Đừng làm phiền tôi nữa Nét mặt bà Kim đột nhiên đanh lại Bà nhặt con dao dưới đất lên Hướng lưỡi dao sắp nhọn về phía cửa Mắt lầm lầm chờ đợi Cửa bật mở Bà Kim đâm thẳng con dao về phía trước Miệng không ngừng hét lớn Tao sẽ giết mày Ông đoàn vội vàng né sang một bên quát Là tôi nè Bà điên rồi hả Bà Kim nhận ra tiếng của chồng nên khựng lại, dường ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn ông. Là ông sao? Không phải nó đến tìm tôi đòi mạng à? Ông đoàn giật con dao từ tay bà Kim, ném xuống đất, nghiêm giọng mắng. Tôi đang đi làm mà bà cũng gọi giật ngược về, càng lúc tôi càng hết chịu nội bà rồi. Bà Kim sợ hãi nắm chặt lấy tay ông đoàn luôn giọng nói. Cô ta trở về rồi, tôi nghe thấy giọng hát của cô ta, còn có tiếng khóc. Ông đoàn tỏ ra bực bội. Tôi phải nói bao nhiêu lần thì bà mới chịu quên những chuyện đó đây. Bộ bà muốn thẳng luôn biết hết tất cả hay gì mà cứ nhắc suốt ngày vậy. Bà Kim nghe thấy vậy thì sụ mặt. Tôi, tôi xin lỗi. Ông đoàn nhìn thấy dáng vẻ tiểu tị vì lo sợ của vợ thì cũng không nỡ mắng thêm. Ông đỡ bà ra giường nằm, dịu giọng chấn an bà. Được rồi, bà nghỉ ngơi một chút đi, mọi chuyện đã có tôi giải quyết. Bà Kim thẻo thào hỏi ông đoàn. Lát tôi ngủ dậy, ông chở tôi ra đó thắp cho cô ta một nén hương được không? Ông đoàn suy nghĩ một chút thì miễn cưỡng gật đầu. Được, lát tôi sẽ chở bà đi. Bà Kim nghe vậy thì yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Nằm một lúc thì bà từ từ chìm vào giấc ngủ. Xác định vợ đã ngủ say, ông đoàn mới đứng dậy bước ra ngoài. Cửa phòng vừa khép lại thì ánh mắt ông lập tức trở nên dữ tợn. Sau khi chụp xong ảnh ở biệt thự hoang thì cũng xế chiều. Bốn người tranh thủ dọn dẹp trở về nhà. Trên xe bốn chỗ... Nhóm bạn trẻ vẫn không ngừng suy nghĩ về lời người đàn ông lúc nãy đã nói Bỗng, điện thoại Huy reo lên, phá tan không gian yên tĩnh, làm cậu giật bắn người Là Mỹ Mỹ gọi Huy nghi ngờ nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại Sao má Mỹ Mỹ lại gọi tôi? An dục Nghe đi, bịt đầu Mỹ Mỹ có chuyện gấp cần nhờ Huy nghe máy không quên mở loa ngoài để cả bọn cùng nghe. Em nghe mỹ mỹ Đầu dây bên kia mỹ mí, mí hét lớn. Khách hàng vừa mới yêu cầu thêm vài tấm ảnh ở đèo ngoạn mục. Mấy đứa mau chạy ra đó chụp cho chế. Nhi bực mình hỏi. Tự nhiên thêm vô bất đắc kỳ tử. Ai kịp chuẩn bị trang phục mà chụp. Mỉ mỹ vẫn tỉnh bơ đáp. Không cần chuẩn bị trang phục gì cả. Vì họ không cần chụp người mẫu, họ cần cảnh thôi. Chỉ tiết chế đã gửi meo cho mấy đứa, ráng làm tốt về chế thưởng hậu hĩnh. Luân nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà lên tiếng. Khách hàng của Mỹ Mỹ là loại người gì vậy? Con thay đổi liên tục, đã chụp xong còn đòi thêm vào. Em thấy... Đầu dây bên kia nghe một cái tút, chứng tỏ Mỹ Mỹ đã tắt máy. Huy bụng miệng nhịn cười. Vừa nghe thấy giọng Luân và Mỹ Mỹ sợ quá cúp máy luôn. An nhìn Huy và Nhi hỏi Giờ tính sao? Nhi nhún vai. Thì ra đèo ngoạn mục chụp hình chứ biết tính sao. Mọi người thở dài bất lực nhìn nhau Luân rẽ hướng xe quay trở lại đèo ngoạn mục. Mất gần một tiếng cả bọn mới chạy tới nơi. Vừa đến gần đèo Luân thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy xe của ông đoàn đậu ngay đó Luân ngừng phía sau xe ông đoàn Anh bước ra khỏi xe Nhìn xung quanh không thấy ai Đi tới nhìn vào trong xe cũng chẳng thấy ba mẹ Huy nhào ra khỏi xe Mắng Khách của bà Mỹ Mỹ coi bộ có vấn đề về tâm thần Tự nhiên đòi chụp bức ác giả ác báo Không biết chụp sau là con xếp đó luôn á. Luân nhíu mày suy nghĩ Để tao tính Luân tiến sát ra bờ vực Ngó nghiêng qua lại Tìm kiếm ý tưởng chụp ảnh Chợt Anh trông thấy khói bốc lên nghi ngút Từ bên dưới vực nên tò mò bước xuống Ông đoàn đứng nhìn bà Kim Vừa đốt giấy tiền vàng bạc Vừa rầm ran khấn vái Luân từ từ tiến đến Sau lưng ba mẹ Cố gắng lắng nghe những lời khấn của bà Kim Mọi chuyện đã xảy ra 20 năm rồi, chúng tôi thật sự không cố ý. Cô có án hận chúng tôi đến đâu thì cũng không thể sống lại. Hạ tất cứ quanh quẩn dương gian. Tôi xin cô đó Mai Hương, hãy nhanh chóng đi đầu thai đừng đến tìm chúng tôi nữa. Luân nghe đến đây thì cảm thấy tiếng người tứ chi buồn ruồn. Bỗng, An chạy xuống tìm Luân. Thấy uh, sắc mặt anh kỳ lạ, cô lo lắng hỏi. Uh, anh có sao không? Giọng của An làm cho ông Đoàn và bà Kim đứng gần đó ngoái đầu nhìn lại Trông thấy Luân Mặt ông Đoàn liền biến sắc Nghĩ thầm trong bụng Không biết nãy giờ nó có nghe thấy gì không Luân nhìn ba mẹ nở nụ cười tươi Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra Sao ba mẹ lại ở đây Thấy Luân không có biểu hiện gì khác thường Ông Đoàn thoáng yên lòng Ông nói Mẹ con nhớ em nên bảo ba trở ra đây, đốt ít giấy tiền vàng bạc cho em con. Luân gật đầu. Đúng là vì gặp tai nạn ở đây nên em con mới mất. Ông đoàn không muốn Luân ở đây lâu hơn nữa nên đỡ bà Kim đứng dậy. Giấy tiền cũng đốt xong rồi, lên xe ngồi nghỉ đi bà. Bốn người từ từ đi lên phía trên vực. Lúc này Huy và Nhi đang đứng suy nghĩ ý tưởng chụp hình. Trông thấy An và Luân đi cùng vợ chồng ông Đoàn thì ngạc nhiên Huy hỏi Ủa, hai bác đến đây ngắm cảnh hả? Ông Đoàn không muốn nói nhiều nên chỉ gật đầu cho qua Nhi cầm máy ảnh đi tới Đưa cho Luân xem những bức ảnh lúc nãy chụp ở biệt thự hoang Ông nhìn nè Luân, tấm này an đẹp quá trời Luân nhìn vào bức ảnh, mỉm cười gật đầu Ừ, trông đất ma mị Ông Đoàn nghe vậy thì tò mò nhìn thử bức ảnh. Trong hình, An đang đứng trên cầu thang dẫn lên dãy hành lang sâu hun hút. Bức tường bên cạnh cô đã bạc màu cũ kỹ, còn có cả mạng nhện. Ông Đoàn nhíu mày. Mấy đứa chụp hình ở đâu mà ghê vậy? Luân không muốn ông Đoàn biết mình vừa đến biệt thự bỏ hoang của ca sĩ Mai Hương nên đáp gọn. Chỉ là một ngôi nhà lâu rồi không có người ở. Ai ngờ Huy tải lanh nói thêm vào. Là ngôi biệt thự bỏ hoang của ca sĩ Mai Hương đó bác. Ông Đoàn và bà Kim vừa nghe Huy nhắc đến hai chữ Mai Hương thì dùng mình. Bà Kim muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bị ông Đoàn ngăn lại. Điện thoại Huy báo tới tin nhắn của Mỹ Mỹ. Huy đọc xong thì reo lên. Mỹ Mỹ nói bức ảnh ác giả ác báo, không cần chụp nữa. Khách hàng vừa hủy, thoát nạn rồi anh em ơi. Bà Kim nghe thấy ác giả ác báo thì thoáng lảo đảo. Ông Đoàn phải đưa tay đỡ lấy bà, bà mới không ngã xuống đất. Ông Đoàn đưa mắt nhìn chằm chằm nhóm bạn của Luân, vẻ mặt đầy nghĩ ngợi. Trên xe quay trở về ngôi biệt thự, bà Kim ngồi nhìn ra cửa sổ, theo thào hỏi ông Đoàn: "Suốt 20 năm qua, ông thật sự chưa từng hối hận sao?" Ông Đoàn im lặng không trả lời bà Kim. Mọi suy nghĩ lúc này của ông đều đổ dồn vào những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra mấy ngày nay trong gia đình mình. Ông Đoàn ngồi ở bàn xem laptop. Bà Kim thì ngồi gần cửa sổ đốt nhang khấn vái. Màn hình laptop của ông Đoàn toàn là những hình ảnh của ca sĩ Mai Hương và con gái. Vụ tai nạn vào 20 năm trước ở Đèo Ngạn Mục chợt tái hiện trước mắt ông. Khi ấy, chiếc xe chở vợ chồng ông Đoàn phóng nhanh giữa đường đèo quanh co. Trong xe, ông Đoàn và bà Kim cãi nhau dữ rồi. Cô đừng có nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó. Ở ghế sau, Luân đang nằm ngủ trên đùi bà Kim. Bà Kim vừa xoa xoa cái bụng căng tròn vừa đáp lại lời ông Đoàn. Ông lớn tiếng cái gì? Một ngày ông dành được bao nhiêu thời gian ở bên cạnh vợ con? Thằng Luân nó mới 10 tuổi, nó cần được quan tâm. Ông đoàn bực bội. Nếu tôi không cố gắng kiếm tiền thì hai mẹ con bà có được ở trong ngôi biệt thự sang trọng không? Tôi làm tất cả những điều này là vì ai hả? Còn đứa bé sắp sinh nữa. Cái gì cũng cần tiền. Bà Kim tức tuổi bật khóc. Ông lúc nào cũng chỉ biết có tiền tiền tiền tiền thôi. Mẹ con tôi cần sự quan tâm của ông hơn. Ông đoàn thấy vợ khóc thì cơn giận liền trùng xuống. Thôi mà. Bà đang đợi vài tháng nữa, tôi mà leo lên được cái ghế viện trưởng thì tôi sẽ dành nhiều thời gian cho bà và các con. Ông đoàn ngoái đầu nhìn lại, tỏ ý xuống nước với bà Kim. Vì quá chủ quan mà ông lạc tay lái, lấn sang phần đường ngược chiều. Một chiếc xe, vốc cổ, bất ngờ từ khúc cua chạy ra. Ánh sáng mạnh từ đèn pha của nó làm lóa mắt ông đoàn. Ông hốt hoạn, đạp thắng gấp nhưng không kịp, xe ông đã đâm mạnh vào chiếc xe cổ, đẩy nó đến gần sát vực sâu. Trở lại thực tại, ông đoàn thở dài. Ngày đó, gia như không cay nhau với bà ấy. Bà Kim đứng dậy bước đến tủ, lấy ra một đôi giày con nít nhỏ xíu ôm vào lòng, nức nở nói: "Đều tại mẹ không tốt, để con phải thay ba mẹ chuộc tội." Bà Kim nhớ lại cái ngày định mệnh ấy. Bà ngồi trong xe chứng kiến tất cả những gì chồng mình làm mà không nói lời nào. Lửa bụng cháy dữ dội dưới đáy vực sâu. Ông đoàn đứng trên mép bờ vực, lạnh lùng nhìn xuống. Sau đó đột nhiên bụng bà quản thắt, đau lên dữ dội. Máu từ giữa hai chân liên tục chảy ra. Quả bao, quả báo thật mà. Bà Kim gục xuống đất cả người run lên bần bật. Ông Đoàn vẫn tập trung vào màn hình laptop, xem những bài báo về hiện trường tai nạn của ca sĩ Mai Hương và sự mất tích bí ẩn của cô con gái. Mặt ông Đoàn sáng lên, giống như vừa nghĩ ra được điều gì. Ông gõ vào laptop dòng chữ: "Con gái ca sĩ Mai Hương". Các thông tin tìm kiếm lập tức hiện ra. Ông Đoàn lẩm bẩm trong miệng: "Mai Thi Ông đoàn tiếp tục tìm kiếm các trại trẻ, trẻ mồ côi ở Đà Lạt. Sau đó ông đứng dậy, bước tới đỡ bà Kim ngồi lên giường. Bà Kim túm lấy hai tay ông đoàn hoảng hốt nói. Cô ta muốn giết tôi, cô ta muốn trả thù. Ông đoàn ôm vợ vào lòng an ủi bà. Đừng sợ, tôi nghi ngờ những gì đã xảy ra mấy ngày nay có bàn tay con người nhúng vào. Mai tôi sẽ đến trại trẻ, trẻ mồ côi tìm hiểu mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ thôi. Đúng lúc ấy an bưng hai ly sữa ấm lên cho vợ chồng ông Đoàn. Tình cờ nghe thấy tất cả, cô nhíu mày nhẹ nhàng xoay người bước xuống lầu. Sáng hôm sau ông Đoàn thức dậy rất sớm lái xe đến chạy trẻ mồ côi, ghé qua ba chạy trẻ mà vẫn không có kết quả. Ông Đoàn hơi cảm thấy nản lòng. Sẽ chiều ông đến chạy trẻ thứ tư, tự nhủ. Nếu không tìm thấy gì thì sẽ quay về. Quản lý nhìn ông đoàn thoáng chút lưỡng lự. Hồ sơ 20 năm thì phải mất một khoảng thời gian để tìm. Nếu ông đợi được thì tôi sẽ tìm giúp ông. Ông đoàn khẩn thiết nói. Mong anh cố gắng giúp tôi. Con bé là con gái một người bạn của tôi, không may thất lạc từ nhỏ. Quản lý nghe vậy thì mũi lòng. Tôi sẽ tìm giúp ông. Ông ngồi đợi đi. Ông đoàn ngồi xuống ghế. Trong lòng thầm cậu mong lần này sẽ có kết quả. Trong lúc này An và bà Kim đi dạo quanh vườn. Cô hỏi um, Hôm nay bác thấy trong người khỏe hơn chưa? Bà Kim gặt đầu. Được khí thở khí trời buổi sớm bác thấy người tỉnh táo hẳn. Nói tới đây bà Kim chợt thở dài. Hôm nay mấy đứa về rồi. Sau này ngôi nhà chỉ còn lại bác và bác trai chống chải vô cùng. An nắm lấy tay bà Kim an ủi. Tụi con sẽ thường xuyên về thăm hai bác mà. Bà Kim cười buồn. Chỉ là không biết tới bao giờ. An thấy bà Kim lại ủ rũ liền nói. Thôi mình bảo ăn sáng đi bác. Bà Kim gật đầu. An dìu bà Kim đi vào nhà nhị đã dọn sẵn bàn ăn, Luân và Huy cũng vừa bước xuống, nhìn thấy con trai bà Kim nở nụ cười vui vẻ, ngồi xuống ghế, Luân ngồi cạnh mẹ gấp thức ăn cho bà. Đang ăn, nhị bỗng tìm chủ đề nói chuyện. Mọi người nghĩ khách hàng lần này của tụi mình có phải là người hâm mộ của ca sĩ Mai Hương không? Bàn tay cầm đũa của bà Kim khựng lại, gương mặt đang vui vẻ bỗng dưng tái xanh nhiếc thấy điều đó nhưng vẫn cố tình nói tiếp vì quá thần tượng ca sĩ Mai Hương nên mấy nhân ngày dỗ lần thứ hai mươi của bà ấy mà đặt con xếp hình này địa điểm chụp ảnh còn ở đèo ngoạn mục nơi xảy ra tai nạn và biệt thự bỏ hoang của ca sĩ Mai Hương luận thấy mẹ mình đang bắt đầu thở dốc thì lên tiếng ngăn nhi lại đang ăn đừng có kể mấy chuyện đó nữa nhi Nhưng nghe vậy thì không tiếp tục nói, nhưng khóe miệng thì kín đáo nhếch lên. Luân chàng tay ôm lấy vai bà Kim lo lắng hỏi: "Mẹ thấy sao rồi?" Hình ảnh chiếc xe lao thẳng xuống vực, bốc khói nghi ngút lại tái hiện trước mắt bà Kim. Mấy đĩa đồ ăn trên bàn bỗng nhiên trở nên trao đảo. Bà Kim đưa tay ôm lấy cổ giống như muốn ói, mặt mày bà tái xanh nhợt nhạt. Bà chụp lấy tay Luân Theo thảo nói mẹ muốn la lên phòng nghỉ ngơi. Luân gật đầu đỡ bà Kim lên phòng. Bạn ăn chỉ còn lại ba người huy chợt mắng nhi cũng tại bà đó nói toàn mấy chuyện tào lao làm bác cái mệt rồi kìa. Nhi nhún vai liên quan gì đến tôi? Sau khi vào phòng bà Kim rơi vào hôn mê, Luân lo lắng lên gọi bác sĩ đến nhà khám cho bà. Bác sĩ nói bà Kim bị suy nhược cơ thể, cần phải nghỉ ngơi nhiều nên đã chuyển nước biển cho bà. Bảo uh, cứ để bà ngủ một giấc là được. Luân tiến bác sĩ ra khỏi phòng, An và Nhi ngồi lại chăm sóc bà Kim. Nhìn bà nằm trên giường, nét mặt vẫn đang co rúm vì sợ hãi. Nhi liền nhếch mép cười, gặn giọng nói. <cười> Đáng đời bà. An kéo tay Nhi, lắc đầu ra hiệu cho cô kìm nén. Ông đoàn ngồi ở chạy trẻ mồ côi đến tối cũng không thấy người quản lý có phát hiện gì. Bèn đứng dậy sốt ruột hỏi. Vẫn chưa tìm thấy con bé Mai Thi hả anh? Người quản lý lắc đầu. Mai Thi thì không có, nhưng à, nằm đó có một đứa bé đi lạc đến đây tên Mai Nhi. Ông đoàn giật mình hỏi lại lần nữa. Con bé Mai Nhi họ gì? Người quản lý xem lại hồ sơ thì trả lời. Phạm Mai Nhi mà ông đoàn biến sắc Nghĩ thầm trong bụng Phạm Mai Nhi Phạm Mai Hương Đúng rồi, chính là nó Ông đoàn vội vàng hỏi người quản lý Anh có biết hiện giờ con bé này đang ở đâu không? Người quản lý lắc đầu Sau 18 tuổi, con bé đã rời chạy trẻ Nghe bảo giờ đang làm việc ở Sài Gòn Người quản lý suy nghĩ một chút Như sực nhớ ra gì đó thì reo lên À, nằm ngoái còn bé có về đây thăm mọi người Tặng cho mấy em nhỏ ít quả bánh Tôi có chụp hình lại làm kỷ niệm Ông đoàn nghe vậy thì mừng rỡ Anh có thể cho tôi xem được không? Người quản lý gật đầu Được chứ? Người quản lý mở tủ lấy ra quyền album Tìm kiếm một hồi thì đưa cho ông đoàn xem Tay người quản lý chỉ vầm mặt một cô gái đang tươi cười bên cạnh các em nhỏ Con bé này là Mai Nhi Ông đoàn sững sờ không nói nên lời Ông lầm bẩm. Quả nhìn là vậy Người con gái trong hình chính là Nhi Đúng lúc đó điện thoại ông đoàn reo lên Thấy tên hiển thị là Luân Ông đoàn thoáng cao mày Ba nghe Đầu xây bên kia, Luân nói bằng giọng lo lắng. Mẹ vừa ngất xỉu, còn đã gọi bác sĩ đến khám. Giờ mẹ đang được chuyển nước biển. Ông đoàn nhăn mặt. Nhi có ở đó không? Luân ngạc nhiên. Nhi đang chăm sóc cho mẹ. Sao tự nhiên ba lại hỏi Nhi? Ông đoàn lắc đầu. Không có gì, con canh trưởng mẹ cho cẩn thận, ba về liền. Ông đoàn tắt máy, chào người quản lý rồi đi ra cổng. Trên đường lái xe về nhà, ông đoàn giết chặt vô lăng, rít giọng mắng. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là do cô làm Tôi sẽ không để cô phá nát gia đình tôi đâu. Ông đoàn nhấn ga tăng tốc, chiếc xe phóng vội trong đêm đen. Trong phòng ngủ của bà Kim, bốn bạn trẻ đang ngồi nhìn bà. Bà Kim nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm chán, thỉnh thoảng còn nói mê man. Xin cô Buồn tha cho gia đình tôi Luân nhìn chạm chạm mẹ Ánh mắt anh phức tạp Chứa đựng nhiều suy nghĩ Bỗng Tất cả đèn đồng loạt vụt tắt Cả ngôi biệt thự rộng lớn Bị nhấn chìm trong màn đêm ghê giận Vì sợ hãi lấy điện thoại ra Dùng đèn flash chiếu sáng khắp phòng Run rảy hỏi Chuyện gì vậy? Cúp điện hả? Luân đứng dậy Để tao đi kiểm tra cầu giao Chợt một tiếng hát cất lên Huy giật bắn mình Chiếu đèn điện thoại vào mặt từng người Đừng nói với tôi là chỉ có một mình tôi nghe thấy nha An giáo giác nhìn quanh Cô bước đến gần cửa sổ Nhìn xuống dưới sân Nói Tiếng hát phát ra từ bên dưới Mọi người chạy tới cửa sổ Nhìn xuống sân Lấp ló sau cây cổ thủ to lớn thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ mặc váy trắng bê bết máu Tóc xóa dài che khuất nửa kín mặt Chỉ để lộ một con mắt trắng dã đã lom lom nhìn vào cửa sổ Nhóm bạn Red Run mặt mày ai nấy đều sợ hãi luôn là người đầu tiên lao ra khỏi phòng muốn chạy xuống sân kiểm tra An, Nhi và Huy cũng nhanh chóng đuổi theo Bà Kim đang nằm mê man trên giường Nghe thấy tiếng hát thì cũng bật dậy Từ từ bước về phía cửa sổ Bà Kim nhìn qua tấm kính Lúc này bóng ma dưới sân Đã biến mất Bốn bạn trẻ cũng vừa chạy xuống tới sân Bà Kim nghe thấy tiếng chân vang lên Từ sau lưng Thì giật mình quay lại Nét mặt sững sờ khi trông thấy một người Là cháu à Mọi người tìm kiếm xung quanh cây cổ thủ Nhưng không phát hiện ra cái bóng trắng lúc nãy Đúng lúc ấy, ông Đoàn lái xe về tới, vội vã bước xuống xe. Thấy ngôi biệt thự tối om, ông Đoàn ngạc nhiên hỏi Luân: "Sao tắt đèn tối thui vậy?" Luân lắc đầu: "Con cũng không biết." Ông Đoàn chợt trở, trở nên hốt hoảng: "Mẹ con đâu?" Luân chỉ tay lên lầu: "Mẹ đang nằm nghỉ trên phòng." Luân vừa dứt lời thì đột nhiên một bóng người lao nhanh khỏi lan can, rồi thẳng xuống trước mặt Luân. Khi Luân định thần nhìn lại thì đã thấy mẹ nằm dưới đất, máu chảy ra lênh láng. Luân hoàng sợ thét lên. Mẹ! Mọi người lao nhanh đến chỗ bà Kim, chỉ trừ mỗi ông đoàn đứng chết chân tại chỗ. Ông đảo nhìn về phía cửa. Thấy nhì đang đi xuống, vẻ mặt tỏ ra vô tội. Ông đoàn siết chặt bàn tay thành hình nắm đấm, cố kiểm nén cực tức giận trong lòng. Lát sau công an đến nơi. Trong đêm tối đèn xe nhấp nháy chiếu sáng một vùng, họ dừng xe ngoài cổng, lực lượng công an và đội khám nghiệm hiện trường làm việc khẩn trương. Trong nhà mọi người được một viên công an lấy lời khai. Khi nạn nhân ngã xuống mọi người có nhìn thấy điều gì bất thường không? Mọi người nhìn nhau Huy vội nói. Tụi tôi nhìn thấy một cái bóng trắng dưới sân, còn có cả tiếng hát ma quái với đèn tự nhiên tắt Thầy anh công an nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực. Huy liền nắm tay. Quả quyết nói. Những gì tôi nói đều là sự thật. Anh nhất định phải tin tưởng tôi. Mấy bạn tôi cũng nhìn thấy mà. Anh có thể hỏi họ. Anh công an nhìn qua những người còn lại. An bèn nói. Lúc nãy trời tối quá. Có thể tụi tôi nhìn lầm. Huy nghe vậy thì vội chen vào. Lầm đâu mà lầm. Rõ ràng... Nhìn bịt miệng Huy, ngăn Huy tiếp tục nói. Ông đoàn cúi đầu thở dài một cái rồi nói. Tôi nghĩ vợ tôi tự tử. Thời gian qua, tinh thần bãi không được tốt. nhưng nghe đến đây thì nét mặt giãn ra. An bật khóc nức nở gục đầu vào vai Luân. Luân thất thần, ngồi đơ ra như pho tượng. Huy thì sợ hãi, chân tay run rảy. Anh công an đóng hồ sơ lại, nói thi thể nạn nhân tạm thời sẽ chuyển qua bên pháp y. Sau khi hoàn tất mọi trình tự, chúng tôi sẽ liên hệ người nhà đến nhận xác. Công an đứng dậy ra về, mọi người đi theo ra sân. Huy kéo Nhi lại hỏi nhỏ. Vậy là bác gái tự tử, tụi mình không có liên quan gì đúng không? Nhi trưởng mắt nhìn Huy. Bây giờ mà ông còn tâm trạng lo chuyện đó hả? Huy dãy này. Không lo sao được. Đây là mạng người đó Là giết người đó bà hiểu không Thi thể bà Kim lúc này đang nằm trên băng ca Phủ kín vải trắng Được các nhân viên y tế đẩy lên xe Xe đẩy xác đi ngang mặt từng người An nhìn theo mà mắt đỏ hoe gục đầu khóc Nhi bình tĩnh vỗ vai An vài cái Huy thì run lên bẩn bật túm lấy áo Nhi. Lúc cây xác được đẩy qua trước mặt ông đoàn và Luân Thì tấm vải trắng bóng nhiên bị gió thổi bật ra, để lộ gương mặt bê bết máu của bà Kim. Hai mắt bà trợn trừng vì kinh hãi, miệng há hốc trông vô cùng dọa người. Quỹ tá phủ lại khăn lên mặt bà Kim, đẩy băng ca lên xe. Xe công an và xe y tế lần lượt rời đi, trả lại cho ngôi nhà một màu đen, ảm đạm. Cũng sự im ắng rợn người vốn có. Khuya hôm ấy trong phòng của mình Nhi hỏi An Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào An thở dài Sao lại giết người Không phải lúc đầu nói chỉ hù dọa bà ấy thôi à Nhi tức giận nhìn An Bà ấy đã hại chết mẹ em Em giết bà ấy thì đã sao Bà ấy đáng chết An ôm lấy Nhi Đưa tay vuốt ve lưng cô Để cô bình tĩnh lại chuyện cũng đã lỡ rồi, thôi bỏ qua đi. Nhưng uh, hình như ông Đoàn đã bắt đầu nghi ngờ em rồi. Trước khi ông ta vạch trần thân phận của em thì phải giải quyết ông thằng ngay. Như gật đầu. Loan đứng tần ngần giữa phòng bà Kim, nhìn chằm chằm vào cái giường. Mới hôm qua thôi mẹ anh còn nằm trên đó, người vẫn còn ấm áp. Vậy mà bây giờ bà đã mãi mãi rời xa anh rồi. Loan ngồi xuống giường, trong đầu anh lúc này có rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn anh không hiểu tại sao mẹ anh lại tự tử và nỗi sợ hãi luôn ám ảnh mẹ anh bao năm rốt cuộc là gì chợt luân nhớ lại những lời khấn của bà kim và đèo ngoạn mục hôm đó anh lẩm bẩm đèo ngoạn mục ca sĩ mai hương tai nạn sảy thai luân cố xấu chối lại sự việc mắt anh lóe lên Dường như anh đã nghĩ ra được gì Luân đứng dậy Vừa ra tới cửa phòng Thì gặp phải Huy đang bước vào Huy ngợ ngùng nhìn Luân Lắp bắp nói Không phải tao không có nghĩa khí Muốn bỏ rơi mày trong lúc này Nhưng tao rất sợ Tao Luân vội vàng lướt qua người Huy Bỏ lại một câu nói Mày không cần phải giải thích gì hết Muốn về Sài Gòn thì cứ về Luân chạy xuống lầu đi thẳng vào phòng làm việc của ông Đoàn. Bà và mẹ có liên quan gì đến tai nạn của ca sĩ Mai Hương? Ông Đoàn bực bội, quát lớn. Tao đã bảo đừng bao giờ hỏi đến chuyện này mà. Luân không thể kìm nén được nữa anh gào lên. Có phải năm đó chính ba mẹ là người đã gây ra tai nạn cho ca sĩ Mai Hương không? Ông Đoàn nổi giận, đứng dậy chụp lấy cái đồng hồ trên bàn. Ném mạnh về phía bức tường bên cạnh Luân Cút ra ngoài Luân tức tối nhìn ông đoàn Sau đó vụt chạy ra ngoài Ông đoàn thở dốc vài cái Rồi thả mình ngồi xuống ghế Luân xuống phòng khách Đi ra cửa để lấy lại bình tĩnh an đang ngồi với Huy và Nhi Trông thấy sắc mặt Luân không tốt liền đứng dậy Đi tới cạnh anh dịu dàng hỏi có chuyện gì vậy? Luân nắm lấy tay An, lắc đầu buồn bã đáp, à, không có gì. Điện thoại Luân reo lên, Luân nghe máy, vâng, tôi tới liền. Luân tắt điện thoại, An ngạc nhiên hỏi, chuyện gì vậy anh? Công an bảo anh đến làm thủ tục nhận thi thể của mẹ. Để em đi với anh. Luân nhìn An, gật đầu. Luân dắt chiếc mô tô ra, chợ ăn rời khỏi nhà. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Nhi và Huy. Nhi liên tục khuấy chiếc muỗng trong ly mà đôi mắt cứ vô hồn. Huy nếp người ngồi sát vào cô. Đôi mắt nhìn xung quanh rồi nói. Hình như vụ tai nạn của ca sĩ Mai Hương có liên quan đến nhà thằng Luân. Chiếc muỗng trong tay Nhi khựng lại. Nhi thẳng thốt nhìn Huy. Làm sao ông biết? Huy hạ giọng xuống. Hồi nãy tôi nghe thẳng Luân hỏi ba nói như vậy. Nó còn nói... Chợt có tiếng chân vội vã từ trên cầu thang đi xuống. Huy vội vàng im miệng khi thấy ông đoàn đang bước ra phòng khách. Vừa đi vừa nghe điện thoại. Được, tôi tới ngay. Ông đoàn thoáng liếc sang Nhi một cái rồi đi nhanh ra cửa. Nhi đứng dậy. Bỏ một mạch lên lầu. Huy gọi với. Ê! Đang nói chuyện với tôi mà bà bỏ đi đâu vậy? Như không trả lời Huy mà đi thẳng vào phòng trên lầu. Đóng cửa lại. Lấy điện thoại. Gọi cho ai đó. Ông ta muốn ra ngoài. Hình như ông ta đã điều tra ra chuyện gì đó. Đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc vang lên là của An. Em mau bám theo ông ta. Có chuyện gì thì báo cho chị biết Nhi gật đầu à, Em biết rồi Nhi tắt máy Vội vàng chạy xuống lầu Thì thấy ông đoàn vẫn còn ngồi trong xe nói chuyện điện thoại Sau đó ông tắt máy và lái xe ra khỏi cổng Nhi cũng nhanh chóng dắt chiếc xe máy trong sân đuổi theo Huy từ trong phòng khách chạy ra gọi lớn Nhi, bà đi đâu vậy? Nhìn theo dõi xe ông đoàn đến đèo ngoạn mục Ông mở cửa xe ra Xách một cái cặp đen đến gần bờ vực Ông lấy trong cặp ra một sớp bùa châm lửa đốt rồi ném xuống vực Hét lớn Tao cho mày trả thù nè Những lá bùa bốc cháy nguồn ngụt Bay phấp phới thẳng xuống dưới đèo Tiếp theo Ông đoàn lấy ra một bình nước Đổ chất lỏng màu đỏ trong đó xuống đèo Dốc cạn Cái bình rỗng trong tay Ông đoàn bật cười hà hê. Tạo cho mẹ con mày khỏi đi đầu thai luôn. Nhi đứng từ xa chứng kiến tất cả. Cô siết chặt bàn tay, đập mạnh xuống đầu xe. Ánh mắt căm thù nhìn chầm chầm ông đoàn, răng nghiến chặt lại. Làm xong mọi việc, ông đoàn lái xe đến chạy trẻ mồ côi. Nhi bám theo ông tới ngoài cổng, thì móc điện thoại gọi cho An. Giọng như cầm phẫn nói. Ông ta vừa mới ra đèo ngoạn mục đốt bùa và đổ máu chó để nguyện rụa mẹ em. Giọng an bên kia đầu dây chuyển tới. Bình tĩnh lại nào, bây giờ ông ấy vẫn còn ở đèo ngoạn mục à? Không, ông ấy đã tới chạy trẻ mồ côi năm xưa của chúng ta. Em theo dõi xem ông ta định làm gì, chị sẽ tới ngay. Nhi tắt điện thoại, chạy xe chậm chậm vào trong chạy trẻ. Luân và An ngồi buồn bá trước cửa nhà xác. An từ xa tiến lại với ly cà phê trên tay. Tay còn lại thì nhét điện thoại vào túi quần. An đưa ly cà phê cho Luân. Uống miếng cho tỉnh táo đi anh. Luân cầm ly cà phê trên tay, xoay qua xoay lại thở dài nói. Anh thật sự không hiểu nội chuyện gì đang xảy ra. An im lặng nhìn Luân, vẻ mặt đầy thương cảm. Luân tức giận nói tiếp. Công an bảo họ đã gọi cho ba, nhưng giờ ba anh đang ở đâu? An vỗ vai Luân xoa dịu cơn giận của anh. Chắc bác có chuyện gì đó nên đến trễ. Luân nghiến rằng, ba anh thì có chuyện gì ngoài công việc. Bệnh tình của mẹ trầm trọng như vậy một phần cũng do ba anh suốt ngày chỉ biết tới sự nghiệp, sự nghiệp, thăng tiến, tiền bạc. Lúc anh còn nhỏ ba anh chẳng mấy khi ở nhà Ngay cả khi mẹ có em bé mà cũng phải một mình đi khám thai An suy nghĩ gì đó trong đầu rồi ngập ngừng nói Có chuyện này em nghĩ anh nên biết Luân ngạc nhiên nhìn An Chuyện gì? An đắn đo một lúc thì lên tiếng Đêm trước ngày bác gái mất Em có nghe bác trai nói sẽ đến chạy trẻ mồ côi làm gì đó Có lẽ bác ấy thật sự có chuyện đang giấu anh Luân ngạc nhiên nhíu mày, đúng lúc đó điện thoại Luân reo lên, là Huy gọi đến. Đầu xe bên kia Huy hớt hải nói. Sao mọi người đi đâu hết trơn, bỏ tao ở nhà một mình vậy? Luân sững sốt. Ba tao và Nhi đâu? Ba mày ra ngoài rồi, Nhi cũng lấy xe mày chạy đi đâu luôn. Giờ ở nhà chỉ còn một mình tao, báo hại tao không dám ở trong nhà, phải đứng ngoài sân lạnh cóng nè. Luân Trấn An Huy Mày ở yên đó đi, lát tao về liền Luân tắt điện thoại nhìn sang An ba anh và Nhi đi đâu mất tiêu rồi An suy nghĩ một chút thì nói Hay mình đến chạy trẻ mồ côi tìm thử xem ba anh có đó không Nhưng ở đây nhiều chạy trẻ như vậy Biết ra chạy trẻ nào mà tìm An kéo Luân đứng dậy quả quyết nói Em biết, hôm đó em có nghe bác trai nhắc đến tên chạy trẻ. Luân nghe vậy thì vội vàng cùng an rời khỏi bệnh viện. Nhìn theo dõi ông đoàn tới cửa nhà kho của chạy trẻ thì mất dấu. Cô nhìn trầm chầm, chầm vào cửa kho, nghĩ thầm. Có khi nào ông ấy ở trong đây không? Nhìn rút con dao bấm ra cẩn thận bước vào nhà kho. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, bên trong vật dụng và... Đồ đạc ngộn ngang Nhưng không hề có bóng dáng ông đoàn Từ phía sau lưng Nhi Có một bàn tay vươn ra Đẩy mạnh cô một cái Làm cô mất đà ngã về phía trước Còn dao cũng văng ra khỏi tay Nhi giật mình xoay người lại Thì thấy ông đoàn đang đứng sừng sững trước cửa nghiêm mặt nhìn cô Quả nhìn đúng là cô Phạm Mai Nhi Con gái của ca sĩ Phạm Mai Hương À không Phải gọi cô là Phạm Mai Thi mới đúng Biết mình đã trúng bẫy của ông Đoàn Ánh mắt Nhi lập tức sắc lại Môi cắn chặt vào nhau Ông Đoàn vẫn nhìn Nhi bằng ánh mắt nghiêm nghị Cô muốn gì? Nhi nghe vậy thì cười khẩy Nhìn ông Đoàn bằng ánh mắt khinh bỉ <cười> Muốn gì à? Vợ chồng ông hại chết mẹ tôi Tất nhiên là tôi muốn trả thù Lúc này xe Luân đã chạy vào chạy trẻ, anh và An chia ra hai ngả để tìm kiếm ông đoàn. Sau khi thấy Luân đã đi khỏi, An liền chạy về phía nhà kho. Bên trong nhà kho, ông đoàn bắt đầu nổi lóng. Mày trả thù bằng cách giết vợ tao à? Nhi thẳng nhiên nhìn ông đoàn tỏ vẻ khinh miệt. <cười> ông giết mẹ tôi thì được, tôi giết vợ ông thì không được hứ. Ông tưởng ông có thể sống yên ổn Với bàn tay nhúm đầy máu của mình à Ông đoàn tức giận gầm lên Mày điên rồi Vậy tao sẽ cho mày đoan tụ với con mẹ mày luôn Ông đoàn căm tức lao vào Bóp chặt cổ Nhi Vật Nhi xuống đất Nhi vùng vằng chống trà Nhưng ông đoàn lúc này Giống như là một con thú giữ vô cùng mạnh mẽ Dù Nhi cố gắng hết sức Thì cũng không thể đẩy ông ra Trong lúc ông đoàn đang thắng thế thì An sông vào, nhạt khúc cây dưới chân lên, đánh thật mạnh vào đầu ông đoàn, làm ông bất tỉnh. an đỡ Nhi đứng dậy, gấp gáp nói Em mau chạy đi, chị sẽ liên lạc sau. Nhi gật đầu vội vàng chạy khỏi nhà kho. An hít thở vài cái, cố lấy lại bình tĩnh rồi hướng mắt ra ngoài, gọi lớn Anh Luân ơi, bác ở đây nè! Luân hối hả chạy tới, thấy ông đoàn nằm gục dưới đất, sau đầu chạy một dòng máu. An đứng ngay bên cạnh. Luân ngồi xuống đỡ ông đoàn lên, lo lắng gọi ông. Bá, bá! An thở dốc nói. Lúc em vào đây thì thấy Nhi chạy ra, em gọi nhưng cô ấy không quay lại. Ông đoàn nằm bất tỉnh trên giường bệnh. An ngồi bên cạnh chăm sóc ông. Ngoài hành lang, Luân và Huy đang đứng nói chuyện. Huy nhìn Luân bằng ánh mắt khó tin. Mày nghĩ Nhi là người đánh ba mày à? Luân đưa tay vò rối mái tóc, vẻ mặt đâm chiêu. Tao cũng không chắc. Huy rẻ rạt hỏi. Vậy liệu Nhi có liên quan đến cái chết của mẹ mày không? Luân không trả lời Huy mà đảo mắt nhìn về khoảng không trước mặt. Giống như đang có điều gì nghĩ ngợi. Sau đó vội vàng chạy đi. Huy ngơ ngác. Ê... Mày đi đâu vậy Luân? Luân chạy ra chỗ đầu xe, dẫn chiếc mô tô ra. Huy đuổi theo tới nơi vừa kịp nhìn thấy Luân đang chuẩn bị rồ ga phóng đi. Huy nhảy tọt lên yên sau, với tay chụp cái nón bảo hiểm treo ở đằng trước. Luân cản nhằn Mày ở lại với An đi, theo tao làm gì? Huy dứt khoát đáp. Tao không yên tâm để mày đi một mình. Luân hết cách với Huy nên đành lái xe đi. Luân chở Huy về nhà. Anh đi thẳng vào phòng làm việc của ông đoàn, lục tìm trong ngăn tủ. Sau khi không phát hiện ra thứ gì đáng ngờ, anh mở laptop kiểm tra lịch sự truy cập. Luân nhíu mày khi thấy khoảng thời gian qua ông đoàn tìm kiếm rất nhiều thông tin về vụ tai nạn của ca sĩ Mai Hương. Cả những tin tức liên quan đến cô con gái của người ca sĩ bạc mệnh ấy. Luân lầm bầm, tại sao ba mình phải điều tra con gái của ca sĩ Mai Hương? Huy đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn Luân, hết lục tủ lại xem laptop, không hiểu Luân đang muốn làm gì. Lát sau Luân chạy ảo ra khỏi phòng làm việc của ông đoàn, phóng thẳng lên lầu. Huy cũng nhanh chóng đuổi theo, chỉ thấy Luân đi vào phòng An và Nhi, lục lọi khắp nơi. Tuy không biết thứ Luân đang muốn tìm rốt cuộc là gì, nhưng Huy cũng nhào vào giúp một tay. Vừa mở vali của Nhi ra, Huy hoảng hốt kêu lên. Luân, mày coi nè! Luân nhìn sang, cứ ngỡ khi nhìn thấy trong vali của Nhi có máy tóc giả rất dài. Một bộ váy trắng dính máu, loa ngoài máy chiếu, máy phát nhạc. Luân bật loa ngoài và máy phát nhạc, một giọng hát phụ nữ lập tức vang lên. Huy rùng mình, cái giọng này quen lắm luôn á. À, tao nhớ rồi, đây là giọng hát tụi mình nghe thấy dưới sân vào cái ngày mẹ mày nhảy lầu. Luân bật máy chiếu lên, trên nền tường trắng bóng xuất hiện hình một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc xóa dài ma quái. Luân sâu chối lại tất cả mọi việc. Cố tìm cho mình một đáp án. Càng nghĩ, Luân càng cảm thấy rùng mình. Anh thật sự không dám tin những gì mình đang nghĩ lại là sự thật. Huy thấy Luân đứng thẳng ra như phò tượng thì đưa tay vỗ vai Luân. Mày sao vậy? Luân xoay người nhìn Huy, ánh mắt bàng hoàng khó tả. Huy à, tao nghi ngờ Nhi là con gái của ca sĩ Mai Hương. Cô ấy đến nhà tao để trả thù... Huy sừng sốt trước những lời Luân vừa nói Coi như Nhi thật sự là con gái của ca sĩ Mai Hương Nhưng tại sao cô ấy phải trả thù gia đình mày? Câu hỏi của Huy làm Luân nhớ lại ngày này của 20 năm trước Khi ấy, Luân chỉ là một cậu bé 10 tuổi Buổi chiều hôm đó, ba chở hai mẹ con Luân đi dự tiệc Trên đường về nhà, hai người họ cãi nhau rất dữ dội Luân không muốn nghe những tiếng cái vã đó Nên đã đeo tai nghe ngủ thiếp đi Khi Luân mở mắt thức dậy Thì chiếc xe không còn chạy nữa Ba anh đứng trước đầu xe Loay hoay làm gì đó Mẹ anh ngồi cạnh anh Ôm bụng đau dữ rồi Luân nhìn thấy máu chảy ra từ hai chân của mẹ Cả cái đầm mẹ đang mặc Cũng thấm đẫm máu đỏ Ba anh nói ngày hôm đó Chỉ là một tai nạn xe nhỏ Nhưng Luân không tin Anh chắc chắn trong lúc anh ngủ thiếp đi, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng, đến mức mẹ anh phải xảy thai và ôm nỗi ám ảnh suốt 20 năm dài đẳng đắng. Biết đầu khi ấy, bà mẹ Luân đã gây ra tai nạn cho ca sĩ Mai Hương. Và có thể chính vì vậy mà con gái của ca sĩ Mai Hương đã tìm đến trả thù Luân. Anh mắt Luân lóe lên như chợt thông suốt mọi chuyện. Anh lấy điện thoại gọi cho An, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng chuông đổ dài. Luân vội vàng chạy ra sân, leo lên xe mô tô. Huy không cần đợi Luân nói gì cũng tự giác ngồi vào yên sau. Chiếc xe phóng như tên bay trên đường. Huy hoảng hốt ôm chặt eo Luân, hét lớn: "Mày chạy từ từ lại, ta không muốn ngày này năm sau là dỗ đầu của hai đứa mình đâu." Luân không đáp lời Huy nhưng cũng giảm tốc độ lại. 20 phút sau. Chiếc mô tô của Luân đã chạy vào bệnh viện. Luân ném xe trước cổng, lao thẳng về phía phòng bệnh của ông đoàn. Hai người chạy vào phòng bệnh thì thấy căn trống trơn, không hề có bóng dáng của ông đoàn và An. Huy ngơ ngác hỏi. Ba mày đâu Luân? Luân lắc đầu, nét mặt tràn đầy bất lực. À, tao không biết. Luân lấy điện thoại, liên tục gọi cho An nhưng không ai bắt máy. Đúng lúc này một cô y tá bước vào Nói Các anh đi thăm ai Huy vội hỏi Cô cho tôi hỏi bệnh nhân ở phòng này đi đâu rồi Y tá không cần suy nghĩ Đã đáp ngay Ông ấy xuất viện cách đây 10 phút rồi Luân nghe xong Nhanh chóng chạy ra cửa Huy chào cô y tá Rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo Luân Đợi tao với Chiếc xe lại một lần nữa phóng nhanh như hỏa tiễn về lại biệt thự. Huy thầm khấn vái trong lòng. Xin trời cao phù hộ cho con. Lúc Luân và Huy chạy vào phòng khách thì đã thấy An bị trói dưới đất. Trên chắn cổ có một vết thương đang rúm máu. Luân vội cởi dây trói cho An. Có chuyện gì vậy em? Ai đã trói em? An xoa xoa hai vết hẳn đỏ trên cổ tay, nức nở nói. Lúc nãy bác tỉnh lại Nói với em muốn về nhà Em và bác bắt taxi về vừa vào phòng khách thì đã thấy Nhi ngồi đợi sẵn Nhi đánh ngất em đưa bác đi rồi Luân nhìn ra sân Phát hiện xe hơi của ông đoàn đã biến mất Anh cảm thấy sợ hãi Linh tính mách bảo anh rằng Nhi sẽ làm chuyện tổn hại đến ba anh Chợt Điện thoại Luân reo lên Anh thoáng biến sắc Khi màn hình hiển thị tên Nhi Anh gấp gáp bắt máy. Nhi, Nhi đưa ba tôi đi đâu rồi? Đầu xe bên kia, Luân nghe thấy tiếng Nhi cười lớn. <cười> mày muốn gặp lại ba mày thì hãy tới đèo ngoạn mục. Nhớ, nếu mày dám báo công an thì ba mày sẽ chết. dứt lời Nhi cúp máy, Luân bước vội ra xe mô tô, đổi nhanh nón bảo hiểm và để máy. Huy thấy vậy lại muốn leo lên yên sau, nhưng Luân đã khoát tay. Đừng đi theo tao, cũng đừng báo công an. Luân nói xong thì phóng mô tô ra khỏi cổng. Huy và An lo lắng nhìn nhau. Sau đó, An xoay người đi, vẻ mặt đầy nghĩ ngợi. Cô hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra ở bệnh viện. Khi ông đoàn vừa tỉnh lại, đầu vẫn còn cảm giác đau ê ẩm. An đang sắp xếp lại thuốc trên bàn. thấy ông đoàn mới ngồi dậy thì vội chạy tới đỡ ông. À, bác nghỉ ngơi thêm đi. Ông đoàn sốt ruột hỏi An. Thằng Luân đâu? À, anh Luân và Nhi về biệt thự lấy đồ cho bác. Sẽ quay lại ngay thôi. Ông đoàn biến sắc, vội vã bật dậy chạy ra khỏi phòng. Tôi phải xuất viện. An cười khẩy rồi điểm tính bước theo sau ông đoàn vừa vào biệt thự, ông Đoàn sốt ruột tìm kiếm luân khắp nơi. An ở phía sau bất ngờ chụp thuốc mê làm ông Đoàn bất tỉnh. Nhi từ ngoài cổng bước vào, nhìn An cười. An đưa tay để Nhi chói mình lại. Sau khi Nhi lái xe chở ông Đoàn đi, An suy nghĩ một chút rồi bất ngờ đập đầu vào tường. Kết thúc hồi tưởng, An thoáng trao mày, nghĩ thầm trong bụng. Đáng lẽ nhì đã giết chết ông đoàn rồi Tại sao còn phải gọi cho anh Luân Trong màn đêm ghê rợn Giữa đèo ngoạn mục lộng gió Chiếc xe hơi Của ông đoàn nằm chênh bênh giữa vực Được giữ lại bằng Hai sợi dây thừng bám vào gốc cây Ông đoàn bị trói chặt nằm trong xe Miệng dán chặt bằng băng dính Bá Luân chạy tới nơi Anh dựng mô tô xuống, quàng cái nón lên yên, chạy nhanh về phía chiếc xe hơi của ông đoàn. Đứng lại! Một giọng nói lớn vang lên. Nhi từ trong gốc cây bước ra, đứng cạnh sợi dây. Trên tay cô cầm một cái rìu lớn, vẻ mặt vô hồn rồi bỗng chốc cười như điên dài. <cười> Đến rồi thì đứng yên đó. Luân vội lùi lại, cố gắng không làm kích động Nhi. Nhi, nhìn muốn gì? Nhi chừng mắt nhìn Luân. Ở đây chỉ có tao được quyền hỏi, mày bước tới mép vực đi. Luân từ từ tiến về phía vực, Nhi hất mặt ra hiểu. Nhảy xuống đi. Luân bàng hoàng, cô, cô điên rồi. nhị vung điều chặt phăng một sợi dây thừng, chiếc xe lập tức nhào xuống vực thêm một chút. Tất cả lực níu giữ lúc này đổ dồn về phía sợi dây còn lại, khiến chiếc xe đùng đưa dữ rồi. Luân sợ hái hét lớn. Đừng, đừng làm như vậy. Cô bình tĩnh đi. Chúng ta từ từ nói chuyện. Nhi quắc mắt nhìn Luân gằn giọng Cầm miệng. Giờ một là mày xuống dưới để ba mày được sống. Hai là tao sẽ chặt luôn sợi dây còn lại. Ông đoàn nằm trong xe nghe thấy tất cả. Ông lắc đầu vẻ mặt đau đớn như muốn nói luôn đừng nhảy Vì ông đoàn vùng vẫy quá mạnh nên chiếc xe rung lắc mạnh hơn Nhi nhìn thấy biểu hiện khổ sở của ông đoàn thì cực kỳ hả hê Cô nhếch môi cười đắc ý <cười> Ông đau lắm mà Cảm giác tận mắt chứng kiến người thân của mình chết đi như thế nào Nói đến đây mặt Nhi chợt đanh lại Có giống cảm giác lúc ông nhẫn tâm đẩy mẹ tôi xuống đáy vực này không? Những lời Nhi vừa nói khiến cho Luân thật sự kinh hãi. Mặc dù anh đã từng đặt giả thiết cho vấn đề này, nhưng giờ đây, nghe chính miệng Nhi kể lại câu chuyện đau thương năm đó, sống lưng Luân vẫn không khỏi lạnh buốt. Xe ông đoàn chạy giữa đường đèo quanh co, một mình hướng về phía bờ vực. Trong lúc này, chiếc xe... Vốc gây rèn cổ của ca sĩ Mai Hương nhẹ nhàng bon bon chạy trong đêm tối. Mai Hương đưa tay chỉnh đai an toàn, miệng cười nhìn qua con gái phía bên phải cô. Sau đó thỏ tay xuống chiếc bóp đầm, rồi bất ngờ lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho Mai Thi. Chúc con gái sinh nhật vui vẻ. Mai Thi vốn đang ỉu xìu, nhưng khi nhìn thấy món quà thì vội thay đổi ngay sắc mặt, cười tươi như hoa. Con cảm ơn mẹ. Con tưởng mẹ bận đi hát không nhớ sinh nhật của con. Mai Hương nở nụ cười dịu dàng. Sao mẹ có thể quên được chứ? Đối với mẹ, con là người quan trọng nhất trên thế gian này. Mai Thi nhanh tay mở hộp quà. Bên trong có một chiếc lắc tay bạc. Mai Hương mỉm cười nhìn con gái. Thích không con gái? Mai Thi ngoan ngoãn gật đầu. <cười> Dạ thích Mai Thi loài hoài tự đeo chiếc lắc vào tay Nhưng không được Để mẹ giúp con Mai Hương nhòi người qua phía Mai Thi Mặt cô vẫn hướng về phía trước kính chắn gió Một tay giữ lái Một tay cài lắc tay giúp Mai Thi Mai Thi giơ tay đeo lắc lên nhìn Lắc qua lắc lại cười tươi rói Đẹp quá Mai Lo ngắm nhìn Mai Thi Mai Hương không hề hay biết có một chiếc xe từ bên kia đường lao qua. Trên xe, hai vợ chồng ông đoàn cãi nhau ầm mỹ. Ông đoàn lạc tay lái, lấn qua làn đường bên cạnh, đâm thẳng vào xe của Mai Hương đang từ khúc cua chạy ra. Trong lúc hoảng hốt, Mai Hương không đạp thắng, mà đạp thẳng chân ga, làm chiếc xe vụt mạnh. Xe Mai Hương thay đổi tốc độ nhanh hơn, sượt mạnh vào sườn xe ông đoàn, Mà sát giữa hai xe đun lên liên hồi Cô bị ánh đèn chiếu thẳng vào mặt làm hốt hoảng Bật ra ghế ghim chặt tay lái Cờ mặt run lên bẩn bật theo va chạm giữa hai xe Bánh xe trước xe ông đoàn lết xuống mặt đường Khiến vỏ xe bốc khói Bánh xe của Mai Hương cũng loạn trọng qua phải Hướng về những cây cột chắn ven lề Mai Hương vội vàng bẻ lái bên phải của cô về hướng vách núi mai Hương hốt hoảng cố gắng giữ tay lái khi chiếc xe đang nghiêng về bên trái trượt lên dốc và hất tung. Khoảnh khắc đó mọi thứ dường như dừng lại rồi đột ngột rơi mạnh. Cả chiếc xe lật ngược lại lăn một vòng trên đất đến sát bờ vực trên vênh nhưng không rốt. Đuôi đầu xe quay về hướng xe ông đoàn. Xe ông đoàn thì nằm sát vách núi ông đoàn bước ra khỏi xe bàng Hoàng chưa định thần được Khi thấy xe của Mai Hương Đang nằm treo leo bên bờ vực sâu thẳm Ông đoàn tiến lại chỗ Chiếc xe Mai Hương Mai Thi lở mở mở mắt Vì bị choáng Hoảng hồn khi thấy toàn thân mẹ mình bê bếp máu Cánh tay yếu ớt của Mai Hương Cố nhấc lên Cởi dây an toàn của Mai Thi Lúc này khuôn mặt đang sợ hãi Của ông đoàn Đang từ cửa xe nhìn vào Cửa xe bật mở Mai Hương cố nhòi người ra, làm che mất tầm nhìn của ông đoàn về phía Mai Thi. Do ông đoàn mở cửa nên chiếc xe bất ngờ bật xuống vì mất cân bằng. Ông đoàn hơi cuối người nhìn vào xe. Vì trời quá tối, cộng thêm kính của ông đoàn vừa bị vỡ sau vụ tai nạn, nên ông đã không nhìn thấy Mai Thi. Bỗng, Mai Hương ngã nhòi ra cửa xe, máu chảy khắp mặt cánh tay vẫn đang không ngừng chảy máu với ra giống như cầu cứu ông đoàn sững người không biết phải làm sao ông lùi vài bước rồi ngoái về phía xe mình thấy vợ đang đau đớn ôm bụng thấp thỏm nhìn ra sau giây phút phân vân ông đoàn quay lại hướng xe mai hương mai hương mở chừng mắt tóc tai bê bết máu như che hết gương mặt cố gắng nhấc tay lên thều thào nói cô, cô, ông đoàn sợ hãi giật bắn người lùi xa mấy bước mặt cứng đờ. mày hướng buồn thóng tay xuống đầu gục vào cửa xe mắt mở trừng trừng nhìn ông đoàn. ông đoàn hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh đến xe mình. ông ngồi vào xe đưa tay vặn công tắc để máy. ông đoàn căng thẳng tột độ nhưng cố lấy bình tĩnh. ông nhắm nghiền mắt trong vài ba giây. Và khi mở mắt lần nữa thì ông đã tự có quyết định của riêng mình. Bà Kim hoảng sợ, hết nhìn chiếc xe Mai Hương lại nhìn ông đoàn. Không biết phải làm sao khi thấy ông lùi xe nhanh đột ngột, sau đó phóng xe thẳng về hướng xe của Mai Hương. Mai Hương lạ đi một lúc rồi chợt bừng tỉnh. Cô cố gắng dùng hết sức tháo xe an toàn của Mai Thi, kéo cô bé lên. Khi Mai Hương vừa nắm được Mai Thi, thì cánh cửa bên phía vực bật mở. Cô hoảng hốt chụp lấy con gái và ôm chặt vào lòng. Sau lưng xe ông đoàn đang phóng tới, đâm sầm vào chiếc xe đang tranh vênh giữa bờ vực của Mai Hương. Mai thì hốt hoảng ôm chặt lấy mẹ. Chiếc xe chấn động mạnh sau cú tông của ông đoàn. Mai Hương bất ngờ hoảng hốt chụp lấy con gái, ôm chặt cô vào lòng. Dùng chính bản thân mình che chở cho cô. Cả chiếc xe lộn vòng rồi rớt xuống bực sâu. Chiếc xe bị lật ngửa, nằm trọng trơ dưới đáy vực sâu. Mai Hương ôm được Mai Thi, cố gắng hết sức đẩy con gái ra khỏi xe. Toàn thân Mai Hương tơi tả máu me khắp người. Cô cố gắng thều Thảo nói con gái. Mau chạy đi. Mai Thi cố lết ra xa. Chưa đi được vài giây thì chiếc xe bắt đầu bắt lửa. Sau đó thì nổ tung, sáng cả một góc trời. Ông đoàn đứng trên mép vực nhìn xuống ngọn lửa đang cháy bùng bên dưới, khuôn mặt ông lúc này dữ dằn hệt như ác quỷ. Kể đến đây nước mắt Nhi lăn dài, cô cầm phẫn nhìn Luân, hét lớn. Tao hỏi lại lần cuối, mày có nhảy hay không? Nhi tức tối giơ cây rượu trên tay lên, làm động tác muốn chặt xuống, Luân vội đưa tay ngăn Nhi lại. Đừng, tôi sẽ nhảy. Nhìn nhớt chiếc rượu khỏi sợi dây thừng, nhách mép nhìn Luân hất cầm về phía đáy vực. Nhảy đi, bà mày sẽ rất thích cảnh tượng này đó. Ông đoàn nằm trong xe liên tục sấy rụa, nước mắt giàn rủa Luân từ từ đi tới mép vực, cảm thấy lạnh người khi đất đá dưới chân lần lượt rớt xuống. Giữa lúc Luân nhắm mắt lại, chuẩn bị nhảy xuống thì một tiếng đoàn bỗng vang lên. Nhi giật mình vì tiếng súng chỉ thiên. Lúc này xe công an đã bao vây bốn phía. An và Huy xuất hiện sau lưng công an, chạy đến gần Nhi. An khẩn thiết nói. Dừng tay lại đi Nhi, đừng phạm sai lầm nữa. Nhi nhìn chằm chằm An, vẻ mặt mơ hồ. An dậm bước đến bên Nhi. Công an đưa tay kéo An lại. Nhưng An quả quyết nói. Nhi sẽ không làm hại tôi đâu. An từ từ đi về phía Nhi, mọi người lo lắng nhìn theo cô. Đứng trước mặt Nhi, An nhẹ giọng nói. Nhi à, hãy nghe An. Nhi bảng hoàng nhìn An, cất giọng hỏi, âm lượng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe. Sao chị lại gọi công an đến đây? An cũng trả lời bằng âm thanh rất nhỏ. Màu không chế chị làm con tin. Như vậy em mới thoát được Nhi gật đầu hiểu ý Nhào tới ôm lấy An Kề chiếc rìu sắc nhọn vào sắt cổ của cô Nhi hét lớn Tụi mày tránh ra hết cho tao Luân hốt hoảng lên tiếng khuyên can Nhi Đừng mà Nhi Thả An ra đi Cô ấy vô tội Công an trở nên căng thẳng Đồng loạt giơ súng chĩa thẳng vào Nhi Nhi kéo lùi An về phía mép vực An giữ chặt cánh tay cầm rìu của Nhi, kéo một cái, tự đâm vào chính mình. Nhi sững sờ mở to mắt nhìn An. Sao, sao chị lại làm như vậy? An xoay lại kể sát vào Nhi, nói chỉ đủ cho Nhi nghe. Ai bảo em dám ra tay với anh luôn. Công an ở phía sau nổ súng trúng vào cánh tay Nhi. An quay người lại đối diện Nhi. Lạnh lùng nhìn vết đạn đang không ngừng chảy máu của cô An nhách mép cười Đưa tay đẩy Nhi rơi xuống vực Sau đó giả vờ gạo khóc Vườn tay muốn kéo Nhi lại Không Nhi ơi Nhi nhìn An bằng ánh mắt vô hồn Thân thể nhỏ bé của cô dần bị vực sâu tối tăm nuốt chửng. An khủy xuống ngay bờ vực Ôm mặt khóc nước nở Luân cùng lực lượng công an đang giải cứu ông đoàn ra khỏi xe rồi chạy lại ôm An vào lòng. Huy đứng bảng hoàng nhìn xuống đáy vực, im lặng không nói lời nào. Sau 20 năm, dư luận lại một lần nữa vì tin tức cái chết của ca sĩ Mai Hương không phải là tai nạn. Ông đoàn đã thú nhận toàn bộ tội lỗi trước lực lượng chức năng. An đang ngồi thẫn thở trong phòng thì Luân bước vào. Anh ngồi xuống cạnh An, nắm lấy tay cô lo lắng hỏi. À, em ổn chưa? An gật đầu. Em không sao. Luân nhìn vẻ mặt đượm buồn của An thì biết cô vẫn chưa thoát ra khỏi bi thương về cái chết của Nhi. Có lẽ cô cần thêm một chút thời gian. Luân hôn lên chán An một cái rồi đứng dậy, nói. Anh qua chỗ công an thăm ba. em ở nhà ráng nghỉ ngơi. An gật đầu, đưa mắt nhìn Luân rời khỏi phòng Sau đó cô đứng dậy đi về phía cửa sổ Ngó mắt xuống dưới sân Khi xác định Luân đã lái xe rời khỏi nhà An mới nhách mép cười Cô bước đến mở vali của mình Lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ Bên trong hộp có một sợi lắc tay vô cùng quen thuộc Chính là sợi lắc mà ca sĩ Mai Hương đã tặng cho con gái của mình An đeo chiếc lắc vào tay rờ lên trước kính cửa sổ, ánh nắng mặt trời gọi vào lắc làm ánh lên những tia sáng lấp lánh đẹp đẽ, hệt những ngày tháng thơ ấu. Mai thì lấm lét ngước nhìn người quản lý chạy trẻ mồ côi. Người quản lý xoa đầu cô bé cười hiền từ nói: "Từ giờ đây sẽ là nhà của con, con tên là gì?" Mai thì định trả lời nhưng nghĩ đến cái chết của mẹ mình, ánh mắt cô bé chợt trở nên cam phẫn. Người quản lý thấy Mai Thì cứ đứng như trời trồng, bèn nhắc lại câu hỏi: ờ, Cô bé, con tên là gì? Mai Thì suy nghĩ một chút thì ngẩng đầu nhìn người quản lý, ngoan ngoãn nói: ờ, Con tên An. Một thời gian sau, chạy trẻ, trẻ tiếp nhận thêm một bé gái bị mất trí nhớ, hỏi gì con bé cũng không biết. Người quản lý thở dài. Nó chẳng nhớ gì cả, cũng không chịu chơi với ai Cứ ngồi đu đu trong góc hành lang hôm qua đến giờ an thấy vậy thì đi tới ngồi xuống cạnh con bé Bẻ đôi miếng bánh trong tay đưa cho nó Con bé cầm lấy nửa miếng bánh mì ăn ngấu nghiến an tháo chiếc kẹp tóc con bướm trên đầu Vén gọn tóc mái của con bé Cải chiếc kẹp lên tóc nó, an hỏi Nghe bảo em không có tên, chị đặt tên cho em được không? còn bé nhìn An gật đầu An suy nghĩ một chút thì nói Vậy từ giờ em tên Nhi nhá, Phạm Mai Nhi Con bé mỉm cười hạnh phúc Khoảng thời gian sau đó An và Nhi luôn ở bên nhau Lúc Nhi nô đùa cùng bọn trẻ bị ngã đau Đầu gối rơm rớm máu An lo lắng thổi bụi châu vết thương cho Nhi Trong một góc hành lang An chia phần bánh kẹo của mình với Nhi Đêm xuống trong phòng ngủ tập thể Nhị đang nằm giường trên Bỗng tỉnh dậy Leo xuống giường dưới của An Chùi vào chăn nằm cùng An Những tưởng hai đứa trẻ sẽ bình yên trưởng thành như thế Cho tới một ngày Một chiếc xe hơi đậu trước chạy trẻ Ông Đoàn và bà Kim bước xuống Mang theo rất nhiều bánh kẹo cùng đồ chơi cho bọn trẻ Những đứa nhỏ thấy sắp được phát quà Thì nhanh chóng chạy lại Vậy xung quanh ông đoàn và bà Kim, An cũng kéo Nhi chạy đến xin quà. Hai trẻ em vừa chen vào được bên trong, bỗng An xứng lại, từ từ lùi ra xa. Nhi vui vẻ nhận bánh, quay ra không thấy An đâu. An lùi ra xa dần, đứng dưới gốc cây bằng lăng, nhìn chầm chầm hai vợ chồng ông đoàn. Ông đoàn quay qua nhìn An, trao mày, tiến lại chỗ An. Sao cháu không lại lấy quà? An trưởng mắt nhìn ông đoàn Lùi một bước rồi chạy đi Ông đoàn nhìn theo sững sờ Không hiểu đứa bé ấy bị gì Tối hôm ấy An nằm trên giường tập thể Quay mặt vào tường Nhì cầm cái bánh bước tới Ngồi xuống cạnh An lay người An An ngồi dậy Lưỡng lựa một chút Thì hỏi Nhi Em vẫn không nhớ ra chuyện gì Nhi lắc đầu An kéo Nhi lại gần, nói nhỏ vào tai Nhi. "Chị biết tên em, biết mẹ của em, biết tại sao em lại vào đây." Nhi giật mình nhìn An chăm chú. An đưa tay vén gọn tóc mái của Nhi từ từ kể lại. "Đêm hôm đó, chị đi lạc ra ngoài đèo. Nhi chăm chú nghe An kể giống như đang bị tẩy não. Sau đó mỗi khi ông Đoàn và bà Kim đến phát quà, An đều kéo Nhi nấp vào một góc. Bắt nhìn nhớ rõ mặt hai người Em phải nhớ kỹ Em tên là Mai Thi Mẹ em là một ca sĩ rất nổi tiếng Chính hai người đó đã giết chết mẹ em Ba năm sau Quản lý trai trẻ dẫn An tới trước mặt Một người phụ nữ dáng vẻ sang trọng Người phụ nữ đưa tay xoa đầu An Dịu dàng nói Từ giờ mẹ sẽ là mẹ của con An nhìn người phụ nữ mỉm cười Người phụ nữ dắt tay An đi Phía xa, Nhi đứng nép sau gốc cây, nhìn An buồn bá. 16 năm sau, An và Nhi gặp lại trước cửa studio Mỹ Mỹ, nhìn nhau mỉm cười. An hỏi, chờ đợi lâu như vậy cuối cùng cũng tới ngày này. Nhi gật đầu, con trai của ông ta đang ở bên trong. An lấy trong túi ra một chiếc bánh, bẻ đôi đưa cho Nhi một nửa. Nhi cầm lấy miếng bánh bỏ vào miệng ăn ngon lành. Anh kết thúc hội tượng bằng nụ cười đắc ý, cô bước đến nhìn ngắm chính mình qua tấm gương, khuôn mặt xinh đẹp phản chiếu trong đó bỗng chốc hóa thành ác quỷ. Mẹ ơi, cuối cùng con cũng trả được thù cho mẹ rồi. Câu chuyện đến đây là hết, cảm ơn tác giả Amy Nguyễn, cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé, chúc quý vị ngủ ngon.